có trách đời trước nàng theo thẩm khác sớm tới rồi phúc thọ cùng thái hậu mừng như điên qua đi trong ánh mắt sẽ có thất vọng hiện lên, thậm chí còn muốn thỉnh thái ý tới thế thẩm khác bắt mạch. Hắn hôn nhân đại sự, cho tới nay đều là thái hậu tâm bệnh, sợ chính là hắn cô độc sống quãng đời còn lại, không nơi nương tựa. Mong nhiều năm, thật vất vả mới chờ đến thẩm khác thuận lợi thành hôn, thái hậu nhất nguyện ý nhìn đến không phải tân tức đi có bao nhiêu đi sớm, mà là hai người có hay không viên phòng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu hiểu cười rán qua đi, kéo ra hắn ngăn trở đôi mắt tay, đầu ngón tay vuốt phẳng hắn nhíu lại mì, trêu đùa, lao nam nhân, cũng không dễ dàng à. Giai rong chầm mặc, thầm khắc nhìn trầm chầm, chầm nàng khỏe môi cố ý vô tình gợi lên, cười như không cười mở miệng, lao nam nhân. Tôi hiểu hiểu bẻ đầu ngón tay đềm đếm, rồi đến hắn trước mắt, trường ta 8 tuổi đâu. thẩm khắc kéo xuống tay nàng, méo đầu ngón tay thưởng thức, lười nhắc hỏi, sau đó đâu? ân làm sao bây giờ? tô hiểu hiểu đẽ nặng giọng nói tạm dừng một lát đồng nhiên ngẩng đầu ở hắn trên cổ che lại cái vết đỏ tử nói chuyện thanh âm so mật đường còn ngọn khắc chế không được ta chính là chỉ thích ngươi a thầm khát sờ sơ cổ nhìn nàng không nói chuyện chế tạo không khí là nhất lưu thủy không khí cũng là nhất lưu tô hiểu hiểu cười bãi bọc chân ngồi dậy rốt cuộc từ góc trung tướng yếm xả ra tới hướng trên người xuyên tuy là nói như vậy nhưng canh giờ không còn sớm Đến đứng dậy chuẩn bị. Thầm khắc nhìn nàng, như cũ không động đậy. Có chút đói bụng. Nàng nói. Muốn ăn cái gì? Đều được, ta không thế nào bắt bẻ. Tô hiểu hiểu trở tay đến sau lưng, muốn đi hệ dây lưng, nghề hà bên hông đau nhức, cản trở nàng linh hoạt động tác, thuận miệng liền nói, giúp ta hệ một chút. Thầm khắc rốt cuộc ngồi dậy, thon giải chỉ tiếp nhận hai điều tinh tế dây lưng. Sấm mắt rời về phía nàng sau lưng nhân không lưng hơi có chút nhô lên xương sống lưng, chậm rãi mở miệng, là gầy chút. Có sao? Tô hiểu hiểu nâng lên đôi tay, kéo ra cổ áo đi xuống nhìn, vừa lòng mà nhìn, cái này tiêu phập phồng quyến rũ, mê người. Giọng nói dừng lại, nàng đỗng nhiên lập tức rôi thẳng lưng. Bởi vì bên hông có một cánh tay từ nàng sau lưng vòng qua tới, ôm nàng sau này mang, đồng thời sau lưng còn có một bàn tay, tựa hồ ở đếm khắp xương. Chậm rãi, mềm nhẹ mà, lấy đầu ngón tay một đoạn một đoạn leo lên. Nghẹn thật lâu lão nam nhân. Thật đúng là chưa nói sai. Nói thầm cái gì? Phía sau sâu kín thanh âm truyền đến. Vì phương tiện, nàng tóc tùy ý hợp lại trên vai cổ phía bên phải, tích bạch cổ cùng phiếm tuyết quang châu chạch đầu vai, ấn hồng mai tràn ra dấu vết. Thầm khắc nhìn chầm chầm nhìn một hồi, túi đầu tinh tế liếm. Liếm, ở cổ trôn liếm tới rồi ngọt hương mật đảo vị. Tô hiểu Yểu nhìn không được co rúm lại hạ bả vai, kích khởi cánh tay thượng một chuỗi nổi da gà, thanh âm tế đến gần như không thể nghe thấy, không được, hôm nay không tới, từ bỏ. Thầm khắc cân thanh, dơ tay đi vào nàng mặt bên, gợi lên bên thai rơi rụng sợi tóc, đừng ở nàng nhị sau. Có lẽ là bị nào đó từ lại kích thích đến, Ngân Nga nói, hiện tại đã biết rõ. Tô hiểu hiểu mỉ môi, mờ mịt mà quay đầu xem hắn, hỏi, minh bạch cái gì? Thẩm khắc nâng một bên bả vai, lộ ra đầu vai lưu lại dấu răng, cùng sau lưng một chút vết chảo, giọng nói đau không. Có một chút người khởi sướng tô hiểu hiểu đầu điểm đến một nửa, đồng nhiên liền minh bạch hắn ý tứ, vì thế, nàng vội vàng nhìn hắn, vô cùng chân thành mà nói, hành, ngươi nhất hành, ngươi là toàn đại tấn lợi hại nhất nam nhân. Thẩm khắc cổ họng lấp kín, dừng một chút, sau một lúc lâu không chi thanh. Lời này như thế nào nghe có chút quái. Trong bùa nước gấm từ mạo nhiệt khí trở nên lạnh leo, như thế lặp lại thay đổi rất nhiều lần, thẳng đến giờ tị hạ khắc, canh giữ ở viện ngoại liền tiểu cùng thanh đại mới được triệu hoán, lanh còn lại nha hoàn, bưng rửa mặt trải đầu dụng cụ bước nhanh vào cửa. Thôn ma ma phụng thái hậu mệnh, trước tiên tới tìm hiểu. Nghe được động tĩnh sau, mới cùng mấy người cùng, không tiếng động mà túi đầu bước vào nội thất, đập vào mắt đó là lạnh mặt vừng ra, cùng hắn ăn mặc thỏa đáng phục sức. Nàng trong lòng trầm một chút, xong rồi, thái hậu hy vọng sợ là thất bại. Tôn ma ma sao tới? Thẩm khắc mở miệng, ngữ khí như thường lui tới như vậy bất cận nhân tình. Tô hiểu hiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, thật sự là người trước người sau hai khuôn mặt, sao thay đổi bất thường. Nhìn quét ánh mắt quá mức rõ ràng, thẩm khắc muốn bỏ qua cũng không được, đơn giản quay đầu nhìn nàng, hướng nàng ngéo một cái tay. Tô hiểu hiểu không do nguyên do, không lương thấu qua đi thẩm khác hạ rộng ở nàng bên thai chế nhạo nói sao đêm qua còn chưa xem đủ như vậy nhìn chăm chăm ta đánh rắm. nơi nơi xem rõ ràng là ngươi tô hiểu hiểu lấy ánh mắt đáp lễ lại nhỏ giọng lẩm bẩm không biết là ai luôn che lại ta đôi mắt không cho ta xem tôn ma ma vừa mở ra miệng lại cười nhắm lại bởi vì ở vương phi cong lưng sau nàng trộm thấy được hỗn độn giường đệm cùng rõ ràng là tàng đến chân hạ Lộ ra một mảnh hỷ phúc thượng, có xé rách dấu vết. Hơn nữa vương gia cùng vương phi hai người gian cái loại này thân mật không khí, làm nàng có loại hơi xấu hổ đánh gãy cảm giác. Muốn ở trong cung sống được trường, luyện liền một đôi quan sát tỉ mỉ đôi mắt là chuẩn bị bản lĩnh, cho nên tôn ma ma tuy là rũ đầu, thầm mắt lại không được hướng tô hiểu hiểu trên người ngó. Nhà nàng vương phi một túi đầu, trên cổ kia xuyến dấu vết liền lộ một nửa. Nguyên lai like lúc trước nhìn lầm. Đây là được việc. Tôn Ma Ma hiện tại rất muốn đi ra ngoài phong tháo, tốt nhất là có thể trời cao cái loại này, cũng hận không thể cắm thượng cánh lập tức vọt vào trong cung, nói cho Thái hậu nương nương cái này thiên đại tin tức tốt. Thẩm Khắc Thanh Thanh giọng nói, xoay mặt lại thay đổi một bộ biểu tình, nghiêm khắc tới nói, là không có biểu tình. Tôn Ma Ma, Tôn Ma Ma không có phản ứng, thậm chí còn cười lên tiếng âm, hắc hắc hắc. Tô Tiểu Tiểu nhìn trên mặt nàng cười càng đôi càng cao. Liền khỏe mắt nếp gấp đều ra tới, nhịn không được tăng lớn điểm thanh âm đi nhắc nhở, tôn ma ma. Lao nô gặp qua vương phi. Tôn ma ma lập tức biến trở về đứng đắn thần sắc, tiến lên hành một cái đại lễ, cung cung kính kính mà nói, còn thỉnh vương phi đáp ứng, sau đó từ nô tỉ vì ngài trang điểm. Vậy làm phiền ma ma. Tô hiểu hiểu đối với tôn ma ma gật gật đầu. Nàng biết vào hoàng gia sau, lần đầu diện thánh cùng với bái kiến thái hậu. Trang điểm phải khác nhau với ngày xưa, không chỉ có muốn long trọng thể diện, còn phải chiếu quy chế ăn mặc vương phi phẩm cấp triều phục mới tính thỏa đáng. Dừa mặt thượng trang, trải đầu y yề, chân mang phối sức, nữ nhi ra sáng sớm, quá trình phức tạp thả tốn thời gian pha trường. Tô hiểu hiểu trang điểm xong, quay đầu liền thấy thẩm khách chống đầu nhìn chính mình, nàng đứng dậy dạo qua một vòng, đẹp đẽ quý giá làn váy ở dưới chân tàng ra, bên hông treo cấm bước, va chạm ra thanh thúy dê nghe tiếng vang đẹp sao? Thẩm khác nhìn lướt qua nàng phía sau đồng thời túi đầu nha hoàn, không tiếng động gật đầu, trên mặt không dư thừa biểu tình. Tô hiểu hiểu lại thấu qua đi, đôi tay đáp ở trên vai hắn, chọn chọn mày liễu, đẹp hay không đẹp? Thẩm khác gật đầu, cuối cùng là cười nhẹ nói, đẹp. Tô hiểu hiểu tươi sáng cười, túi đầu, để lại một cái vừa thơm vừa mềm hôn ở trên mặt hắn, bởi vì đồ son môi, lưu lại màu hồng nhạt dấu môi. Đóng cửa lại như thế nào thân thiết đều được. Mà khi người mặt, thẩm khắc thật đúng là không thói quen, hắn nỗ lực vẫn duy trì mặt vô biểu tình, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tôi hiểu hiểu, lại cho ngươi một cơ hội." Ân. Tiểu ta phu nhân. Phúc thọ trong cung, nối đuôi nhau mà nhập cùng nữ bưng khay phủ các loại ban thưởng, chỉnh tề mà đứng ở trong điện hai sườn, bên ngoài cẩm thạch trắng bậc thang phô mềm mại thảm, hồng tương đỉnh tuyết trắng, gió nhẹ đãng mái linh. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong lòng ngực gác cái mở ra cháp, trong tay nhéo thật dày một chồng ruộng đất khế đất, một trường trưng đến, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi lễ gặp mặt đâu, nhưng chuẩn bị tốt. Hồi Mẫu hậu nói, nhi thần sáng sớm liền bị hảo. Một đạo ôn nhu mỉm cười thanh âm truyền đến, thái hậu ánh mắt dừng lại ở bên cạnh ngồi hoàng hậu trên người. Nàng xuyên thân liên màu xanh lá nạm vàng biên thường phục, bụng nhỏ nhô lên, chưa lấy đai lưng chói buộc, trên mặt son phấn chưa thì, trang điểm thanh nhã. Nhưng nhìn như cũ tuyệt sắc, trong mắt nửa điểm ghen ghét cũng không có, thậm chí có chút xem náo nhiệt hiếm nghi, người liền ở ngoài điện chờ nhưng trước mắt xem ra, cùng mẫu hậu chuẩn bị so sánh với, khủng có chút lấy không ra tay. Thái hậu cười nói, có tâm liền thành, không câu nệ cái gì phô trương. Hoàng hậu trộm đạo hướng bên cạnh chờ bên người ma ma xử cái thủ thế, đãi nàng lui ra ngoài, mới che miệng cười cười, ánh mắt quét về phía một bên hoàng đế, hoàng thượng ngài cảm thấy đâu. Mẫu hậu thẩm quân ngồi ở trên giường, nhớ tới năm đó hắn mang theo hoàng hậu kính trà là lúc, bị thái hậu danh tác sở chi phối sợ hãi, bưng chung trà giải khát nói, không câu nệ phô trường, ngài còn lớn như vậy trận trượng. Phần 58 Này trận trượng đại sao? Thái hậu ngừng tay, nghi hoặc hỏi. Thẩm quân nhìn chung quanh một vòng, gắt xuống chung trà hỏi lại, ngài cảm thấy không đủ đại sao? Trong điện chỉ là mặt đất đều lau năm lần, quang tử kính mặt trứng giám người. Quần áo không khí vui mừng cùng nữ phân chạm hai sườn, một bên quả nhiên là cung đỉnh bí chế son phấn, bạc kính ngọc sơ cùng với các loại chân quý vải dệt, còn có không ít tinh mỹ tuyệt luân cẩm y hề hoa phục Một khác sườn còn lại là kim ngọc trâm cải, đá quý bộ diêu, vòng tay nhị đang linh tinh châu đáo trang sức, mà thái hậu bên cạnh hầu hạ ma ma, cười đến gương mặt hiền tử, đôi tay nâng một tôn thật lớn tống tử quan âm, bảo tướng trang nghiêm, ngọc thân ánh nhuận sáng trong mở mịn thủy quang Thái hậu thu hồi tầm mắt, nghiêm trang mà nói, không đủ a. Hoàng hậu hai mắt mỉm cười, nhỏ giọng nói, không bằng nhi thần thêm nữa một ít. Thẩm quân bị sặc mà một cụ, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía chính mình xưa nay nhã nhận lịch sự ôn nhã hoàng hậu, lấy ánh mắt dò hỏi, ngươi như thế nào cũng xem náo nhiệt. Ta mặc kệ. Thái hậu đem chắp đắp lên, nhìn về phía hoàng đế, hạ giọng nói, tiểu tiếu nha đầu này phúc khí hảo, tính cách hảo, sinh đến lại Mỹ. Cũng khác nhi là trời cao chú định một đôi. Sáu lần nha, ta mong nhiều ít năm, Mới chờ đến cái này con dâu, Nhưng không được hảo sinh đau. Đợi lát nữa người tới, Ngươi nhưng đừng sụ mặt, Muốn cười, muốn ôn nhu cười, Đừng đem đối với triều thần kia bộ bày ra tới, Không đến đem nhân ra dọa tới rồi. Đúng vậy hoàng hậu hát đệm, Ta thẩm quân liếc mắt một cái, Kiều kiều nhu nhu, Thần thiếp có đôi khi nhìn đều sợ hãi đâu. Ai? Thái hậu ai thán? Chính mình vì sao liền sinh như vậy hai cái, liền cười đều sẽ không cười nhi tử, nhiều thảm. Nàng lôi kéo hoàng hậu tay vô vỗ khổ con ta. Hoàng hậu cầm thái hậu tay, con hảo có mẫu hậu đau nhi thần. ân Thẩm quân nhìn thưởng thức lẫn nhau mà hai người, đón các nàng động tác nhất trí vọng lại đây tấm mắt, đầy đầu dấu chấm hỏi, ngươi chừng nào thì sợ chấm. Hoàng hậu lao lao khỏe mắt, xoa cũng không tồn tại nước mắt, mỗi một ngày. Thẩm Quân Phảng phất không quen biết cái này Diễn Tinh Hoàng hậu, ngươi sợ không phải bị Mẫu hậu dạy hư. Chầm mặc sau một lúc lâu, hắn đỉnh hai người đánh giá tầm mắt, lựa chọn từ bỏ dãy rùa gật đầu ân một tiếng, chậm rãi kéo ra khỏe miệng, "Chấm như vậy như thế nào? Như thế nào như vậy xấu?" Thái hậu liếc liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ, ngay sau đó khỏe mắt đuôi lông mày đều treo lên khoa trướng cười, bắt đầu dạy dỗ Thẩm Quân, "Ngươi nhìn xem Mẫu hậu cùng ngươi tức phụ như thế nào cười." Ai? Đối, khoe miệng trở lên đi một chút, đôi mắt lại mị một chút, biểu tình lại hòa ái một chút. Thẩm quân hai má cơ bắp bắt đầu run rẩy tuy là nỗ lực đi học, vẫn là đem ngoài cười nhưng trong không cười bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hoàng hậu nghẹn cười, sắp ổn không được đoàn trang tư thái, đơn giản cúi đầu, bả vai bắt đầu run rẩy Xem đem ngươi tức phụ đều dọa khóc. Thái hậu vô vô cái bàn, xua tay nói, tính, ngươi vẫn là đường cười. Thuật nhìn quái thấu người, thẩm quân khôi phục thường lui tới thân xác, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay xoa xoa có chút cương mặt, khuyên giải an ủi nói: Mẫu hậu, ngài yên tâm hảo, thẩm khác kia mặt so với ta còn xú, cũng không gặp đệ mọi sợ hãi. Thả tô tướng quân hàng năm chinh chiến, công tích hiển hách, nói vậy này nhi nữ cũng không phải nhát gan hạ người. Thái hậu lược một suy nghĩ, nói giống như còn rất có đạo lý, toại dơ tay gọi cái chân cẳng linh hoạt nội thị tiến lên phân phó nói, đi nhìn một cái người đến nào. Thái hậu nương nương, tới, tới tôn ma ma đuổi ở hai người phía trước, trước một bước chạy đến phúc thọ cùng, đối với thái hậu cùng hoàng đế, hoàng hậu hành xong lễ, chặn lại nói, vương ra cùng vương phi đã đến cửa cùng, không dùng được lâu ngày, liền sẽ tới phúc thọ cùng bài kiến. Thái hậu thanh thanh giọng nói, hướng về tôn ma ma nâng nâng mi, dò hỏi ý tứ rất là rõ ràng. Tôn ma ma lập tức sờ sờ cổ, liên tiếp gật đầu. Cũng bạn, h hát, hát hát tiếng cười. Hi hi hi Thái Hậu thấy thế, cũng nhịn không được nở nụ cười, nhưng theo thẩm quân kinh ngạc mà ánh mắt quét ở trên người nàng, lập tức lại bái chính sắc mặt, Ngân Nga nói, Tôn Ma Ma sao như vậy không hiểu chuyện, chính mình về trước tới làm chi, ngươi lại đi một chuyến, tự mình đi đem người mang lại đây, tiêu tiêu nếu là mệt mỏi, đi chậm một chút, ai ra một chút đều không nóng nảy. Là, Nô tỳ đã biết, Tôn Ma Ma cung thân mình, Thấp thấp ứng thanh, lại nhấc chân chạy đi ra ngoài. Thẩm quân xem vẻ mặt không thể hiểu được, không phải ngài làm người về trước tới mật báo sao. Nhìn cái gì mà nhìn. Thái hậu bưng lên chén trà, trên đầu chu thoa liền một kia đông đưa đều không có, quả nhiên là cao xa huy nghi, dùng trà. Cùng lúc đó, cửa cung, tôi hiểu hiểu phương một bước ra ngựa xe, đã bị bỗng nhiên đánh út lại khí lạnh đông lạnh mà rụt hạ bả vai, đưa mắt nhìn bốn phía băng thiên tuyết điệu một mảnh ngày xưa hồng tường kim ngói cái mềm xốp tựa sữa bò một tầng tuyết trắng thiếu thi uy nghiêm túc mục sau trở nên trông rất đẹp mắt thở ra một ngụm bạch khí nàng rầm rầm chân nhảy xuống xe ngựa mặt đường kết hơi mỏng một tầng băng thầm khác lo lắng mà nhìn ở nàng nhảy xuống nháy mắt bay nhanh đuổi tay tiếp được cẩn thận một chút không có việc gì tô hiểu hiểu mặt giãn ra mà cười đem tuyết trắng hồ ly mao lạnh đứng lên che lại cổ chỉ lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đáng yêu khẩn, thẩm khắc buông ra nàng eo, như là đã làm nhiều lần, phi thường quen thuộc mà thế nàng sửa sang lại hào áo choàng vật áo, lại ngẩng đầu, liền thấy được bay nhanh chạy tới tôn mama. tôn mama vững vàng ngừng ở hai người bên cạnh, ý cười do nhiên, không người dơ tay làm dẫn, vương gia, vương phi mời theo lão nô tiến cùng. thẩm khắc chính chính thanh, nhìn tô hiểu hiểu nói, đi thôi. tô hiểu hiểu nhăn lại cái mũi, đống nhiên mở miệng. Ta hôm nay không nghĩ đẩy ngươi. Ân. Thầm khắc gật đầu, đem tay gác qua trên tay vịt, giật giật đầu ngón tay, gọi tới đi theo Ninh Viễn. Ninh Viễn cũng không phải rất muốn qua đi, bởi vì từ Vương Phi xuất hiện ngày ấy khởi, hắn liền không có đẩy cửu ra đi trước tư cách. Trộm nhưng đầu, Ninh Viễn dẫn đầu nhìn mắt nhà mình Vương Phi, thấy nàng hướng chính mình nâng nâng cảm, lúc này mới chậm rãi tới gần xe lan. Thầm khắc không gì biểu tình mà mở miệng, ma ma dẫn đường đi. Tô Yêu Yêu bất động, Ninh Viễn cũng bất động. Hắn biết Vương Phi kế tiếp khẳng định muốn làm gì đại sự, mà dựa vào Vương gia biến yếu, thích Vương Phi lại mạnh miệng không chịu thừa nhận tính tình, xem Vương Phi sắc mặt hành sự, khẳng định là không sai. Dựa vào loại này trời sinh trực giác, hắn mới có thể ở địch nhân thủ hạ tránh thoát vô số lần. Quả nhiên, Tô hiểu hiểu đi phía trước đạp một bước, hướng về thẩm khắc duỗi tay, làm nũng mà nói, ta muốn ngươi nằm mới đi được động. Thẩm khắc giật mình, năm ngón tay nháy mắt thu nạp thành quyền, đặt ở bên môi khụ thành, đường nháo. dắt không dắt sao tô hiểu hiểu búng búng đầu ngón tay, đáng thương vô cùng, thực lãnh, người nhận tâm nhìn tay của ta bị nảy vô tình thiên đông cứng sao, lộ lại như vậy hoặc, nếu là té ngã làm sao bây giờ. Thầm khắc nghiêng nghiêng đầu, bên cạnh cung nhân cùng thị vệ lập tức túi đầu, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn tô hiểu hiểu phiếm hồng đầu ngón tay, vẫn là dùng tay cầm, hợp lại tiến trong lòng bàn tay. Tô hiểu hiểu cảm thấy mỹ mãn, không đi bao lâu lại bắt đầu không thành thật. Nương trưởng tụ che đợi, gập lên đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay chậm rãi đảo quanh, viết tự. Lực đạo thực nhẹ, cao đến lòng bàn tay hơi ngứa, thầm khắc đạm nhiên mà nhìn phía trước, sắc mặt chưa sửa, ở trong tay háo hồi nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng một trọn, liền theo khe hở ngón tay liền chui đi vào, mười ngón tay đan vào nhau. Phu quân tô hiểu hiểu thấp giọng hô câu, cười đến mi mắt quanh quanh. Thầm khác khó có thể ngăn chặn mà cong cong khỏe môi, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, ngươi an phận điểm. Tô hiểu hiểu ai thân mình để sát vào, thanh nếu tơ nhện khí như Lan, mang theo kiểu ý cô ý đi chọn hắn, tối hôm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy Nga. Ninh viễn đẩy xe Lan, dưới chân hơi lào đảo, hận không thể chính mình là kẻ điếc. Hắn cảm thấy chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này, vẫn là tương đối thích hợp ngồi sổm xe ngựa đế. Thầm khác méo méo tay nàng. Làm bộ không nghe thấy, đại hai người qua phúc Thọ cùng cửa điện, mới thấp giọng hỏi nàng, không khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Tô hiểu hiểu ánh mắt lấp lánh, thật sự là một chút không sợ, ta như vậy đáng yêu, mâu hậu khẳng định sẽ thích ra, người nói đúng đi. Loại này tùy thời tùy chỗ mê chi tự tin, làm thẩm khắc cảm thấy, chính mình mới vừa rồi lo lắng chính là dư thừa. Kia liền hảo! Như vậy người đâu? Tô hiểu hiểu hỏi lại hắn, thích sao? Thích cái gì? Thẩm khắc cô y không nghe hiểu, lười nhát mà nói, buồn vương không gì yêu thích. Ở bậc thang trước rừng lại bước chân, tô hiểu hiểu nhìn mắt phô thẳng đỏ, chuyển hướng hắn nói, ta, ngươi có thích hay không? Thẩm khắc gác ở bên ngoài tay khấu khấu tay vịt, còn thành, kia không cho ngươi rát. Tô hiểu hiểu lui về phía sau nửa bước, làm bộ muốn buông tay, lại bị thẩm khắc một phen khấu khẩn mu bàn tay, kéo lại. Ninh viện đã liên tiếp lui ba bước xa, Mà tôn ma ma tắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn lên tiếng hành lễ cung nhân, thối lui đến một bên. Thẩm khắc đốn hồi lâu, nhìn nàng chờ mong ánh mắt, đống nhiên liền cười, mở miệng, đi vào trước lại nói. Lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ mẫu hậu muốn đích thân ra tới đoạn người. Trong điện trâm địa lòng, lại thêm vào đặt ba bốn lò sưởi than ngân ti tán nhược khí, độ ấm như ngày xuân ấm áp. Tô hiểu hiểu từ thẩm khắc thế nàng cởi xuống áo choàng giao cho chờ cung nhân trên tay. Lúc này mới túi đầu, mắt nhìn thẳng nhìn bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất, đi theo bên cạnh hắn chuẩn bị đi vào. Thầm khác lại ngoài dự đoán mọi người địa chủ động giữ chặt tay nàng, chấn an tựa mà sờ sờ, đem người đưa tới Loan cắt chung. chương 69 Không khí bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Cửa đại điện truy châu tua buông rèm bị cung nhân từ hai sườn vén lên, tua vào gió lạnh cuốn đi noán cắt chung một chút nhiệt độ, sang đến độ có thể soi bóng người mặt đất chiếu rõ ra sước sước bóng người. Tô hiểu đứng ở thẩm khác bên người, ôm ấp thái hậu mới vừa rồi tặng cái kia cháp, hai mắt chừng đến lưu viên, không chớp mắt mà nhìn lục tục bước vào tới cung nữ, dần dần lâm vào dại ra. Liên ở phía trước một khắc, nàng nghiêm khắc rửa theo lưu trình kính song trà, bái kiến quá mọi người sau, theo hoàng hậu dơ tay, cùng tươi cười đầy mặt một câu, buồn cung cũng lược bị chút lễ mọn, mong rằng đệ muội chớ ghét bỏ. Nguyên bản liền trận trượng cực đại trong điện, ước chừng lại thêm có gấp đôi nhiều công nhân. Song bưng thay, phân đứng ở thái hậu an bài tốt hai sườn đội ngũ phía cuối, đồng thời nhún người hành lễ, tham kiến vương phi. Mãn điện là lướt châu đáo lộng lẫy rực rỡ, phản chiếu từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào tuyết quang. Theo các nàng không người động tác phản chiếu ra dạng rỡ quang ảnh lưu động, sáng như ngân hà loáng mắt, thiếu chút nữa không hoàng hạt tô hiểu hiểu đôi mắt. Mỏng, lễ mọn, hoàng gia người, ra tay đều là như vậy hào phóng sao? tô hiểu hiểu nuốt nuốt nước miếng. Một mục đem tầm mắt thu hồi, theo bản năng đi tìm Thẩm Khác, Lục Một túi đầu liền cùng hắn vẫn luôn nhìn chính mình ánh mắt đối thượng. Làm sao bây giờ? Nàng đôi lông mày giật giật, trong ánh mắt ở giò hỏi hắn. Thẩm Khác nửa khép lại mắt, giơ tay xoa mi cốt, chậm rãi mở miệng nói, "Mơ hầu, các ngươi dọa đến nàng." Hoàng đế bưng lên bàn thượng trà, nhìn trộm nhìn lược Hiện Bất Đắc Dĩ hai người, khỏe môi chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Tuy rằng hắn là tâm tình sung sướng thật sự muốn cười, nhưng thấy thế nào như thế nào đều là ở suy diễn ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn Hoàng Hậu đã bị Thái Hậu mang tiến mương, hoàn toàn chạy trật, hiện tại rốt cuộc đến phiên thẩm khác đổi hắn vừa khởi đầu đau. Anh em cùng cảnh ngộ, loại cảm giác này, cũng thật hảo. Cười đến chính hăng say, Thái Hậu đột nhiên giàn trừng mắt nhìn lại đây, xách một tiếng nói, đều nói đừng cười, đừng cười. Xem đem người cấp dọa. Thẩm quân bưng chung trà tay một đốn, gương mặt tươi cười cứng đở, mặc danh ủy khuất. Đây cũng là ta nổi. Thái hậu ta hắn liếc mắt một cái, xoay mặt liền đối tô hiểu hiểu tươi cười đầy mặt, đừng sợ, đến mẫu hậu nơi này tới, mẫu hậu cho ngươi chống lưng. Tô hiểu hiểu có chút chống đỡ không được, hoan hoan thần đạo, mẫu hậu, nhi thần không có sợ hãi. Ngươi ngoan thái hậu lôi kéo người ngồi vào bên cạnh, vỗ vô, vô tay nàng, liền lại không để ý tới hai cái nhi tử, cùng thò qua tới hoàng hậu cùng nhau, bắt đầu cùng tô hiểu hiểu nói chuyện tào lao lên. Bình lui cung nữ, không có người ngoài ở đây, hơn nữa tô hiểu hiểu nguyên bản chính là cái chạy thiên, căn bản không cần mang, không khí liền thân mật thân thiện lên. Cũng không biết ba người nói chút cái gì, thẩm quân liền thấy Thái Hậu cười đến thẳng run lên, nửa điểm không có thành thủ ổn trọng bộ dáng, xem đến hắn ra đầu tê dại. Phần 59 Thẩm khắc biết rõ tô hiểu hiểu tính tình, nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn, thay đổi cái tư thế, dù bận vẫn đung dung ngồi. không bao lâu Cửa đại điện tiếng bước chân nhẹ nhàng đập vang, tôn ma ma lại lần nữa đánh mảnh tiến vào không người hành lễ nói, thái hậu nương nương, đến dùng dược canh giờ. đam thiếu thanh đột nhiên im bật, thái hậu nhị thượng treo phúc văn nhị đang còn ngăn không được đông đưa, trên mặt đã khôi phục cao thâm khó đoán. Nàng dáng vẻ ưu nhãm mà thanh thanh giọng nói, thỉnh người vào đi. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, lại cũng không có người kinh ngạc, rốt cuộc diễn kịch sao. Đang ngồi mỗi một vị nhưng đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tôn ma ma ứng thanh là, lộn trở lại cửa đại điện đem mảnh vén lên một nửa, thấp giọng hướng về bên ngoài nói, cô nương mời vào điện. Làm phiên tôn ma ma. Là cái quen thuộc giọng nữ, nghe tới nũng điệu. Tô hiểu hiểu sửa sửa làn váy, đem phát gian cây châm phụ chính, cùng đoan trang nhã nhận lịch sự hoàng hậu cùng quay đầu nhìn lại. Nhiễm tuyết sắc dương quang hạ, là ăn mặc phấn bạch váy áo tiểu y thìa tiên, đón gió mà đứng. Nàng nửa rũ đầu, hơi trong suốt cùng sắc hệ dây cột tóc theo tóc đen ở trong gió khẽ nhết, phiêu nhiên và táo bị độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa, băng cơ ngọc cốt hân ra châu Trạch tựa lập với thiên sơn danh giới có tuyết thượng lấm lâm gió lạnh chung một đóa tuyết liên hòa, thanh nhã đến quyển rũ, nhiếp nhân tâm phách mỹ. Phản phất phát hiện không đến đánh giá lại đây ánh mắt, tiểu y tiên nâng một chén nâu đen sắc nước thuốc, chậm rãi bước vào trong điện, lập tức đi đến Thái Hậu trước mặt. Sau đó bay nhanh mà nhìn thẩm khắc liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt liền dường như không có việc gì về phía mấy người hành lễ. Túi đầu xoay người, nàng ôn nu mở miệng, thái hậu nương nương, đây là cuối cùng một liều chén thuốc. Chờ đợi nàng làm yêu tô yểu yểu đem ánh mắt rơi xuống thẩm khắc trên người, nhìn thẳng hắn, bắt đầu lấy ánh mắt thương nghị. Thẩm khắc sắc mặt hơi trầm, không giấu vết mà lắc đầu. Không đồng ý. Tô yểu yểu hiếp hiếp mắt, túi đầu nhướng mày, thẩm khắc than nhẹ. Dựa đến lưng ghế thượng, bất đắc di gật gật đầu Như thế, đó là đồng ý Tô hiểu hiểu lập tức mặt mày hớn hở Một tay chống cằm, phi thường hữu hảo mà nhìn hạ đầu tiểu y hề tiên Hai người như vậy quang minh chính đại mắt đi mày lại ngoắc ngoắc chiến triển Xem đến hoàng đế cùng hoàng hậu đều nổi lên hứng thú Hai người cực có an ý mà đem tầm mắt cùng nhìn về phía thái hậu bên kia Lại chỉ thấy thái hậu không mặn không nhạt mà ân thanh Đoan qua chén thuốc, về muôn uống một ngụm Ngân Nga nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Có thể giúp Thái Hậu nương nương phượng thể khỏe mạnh, dân nữ cũng không rắc vất vả. Tiểu y, y tiên che miệng cười cười, nói, hôm nay qua đi, dân nữ cũng có thể công thành lối thân. Làm khó ngươi nghĩ như vậy. Tùy tay cầm chén thuốc gác qua trên bàn, Thái Hậu ho, ho nhẹ một tiếng, còn tuổi nhỏ liền có như vậy xuất chúng y hề thuận, hoàng đế, ngươi nhưng đến thế ai ra hảo sinh cảm tạ một phen. Đây là tự nhiên. Thẩm quân tán đồng ngật đầu, phất phất tay, liền thấy Lý Phúc sinh rời khỏi ngoài điện, lại lần nữa tiến vào khi, phía sau theo mười mấy cái nội thị, bưng khay đựng đầy nặng chữ vàng bạc châu áo, giá trị xa xỉ. Như vậy ban thưởng, không thể nói không phong phú. Tiểu Y thì tiên lại chưa ngước mắt đi xem những cái đó đồ trang sức liếc mắt một cái, mà là đột nhiên quỷ xuống đất, nhất phái lời lẽ chính đang nói, nhận được Thái Hổ nương nương khen, dân nữ thẹn không dám nhận. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thả còn chưa đem Tề Vương điện hạ chân cùng nhau chưa khỏi, dân nữ vạn không dám đến hoàng thượng cùng thái hậu nương nương như thế ban thưởng. Không sao thái hậu trên mặt tạo nên một màn hòa ái cười, nha đầu này vẫn là như thế nhận người đau, ngươi coi như mấy thứ này là trước tiên ban cho, 3 ba tháng sau nếu ngươi có thể trị hảo Khắc Nhi, ai ra lại cái khác ban thưởng. La tiểu y tiên trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên, chắp tay, dân nữ chắc chắn khuynh tận toàn lực sau đó liền thu thập hành lý, tùy tề vương điện hạ cùng vương phi cùng ra cung, không vội thái hậu nâng nâng tay, hai mắt hơi hạ, liền lưu tại này trong cung chẩn trị liền có thể. tiểu y thì tiên trong lòng trầm xuống, nhìn về phía như cũ cười đến hòa ái thái hậu, ngập ngừng hồi lâu nói, chính là trong khi ba tháng. thái hậu xoay chuyển cổ tay giàn xanh biết vòng tay, ý cười không giảm, ánh mắt lại mang theo chút thanh lãnh ý vị đánh gãy, khám trầm kha chi tật phi một lần là xong. Đã muốn tốn thời gian 3 tháng, ngươi một cái cô nương ra trụ đến vương phủ, sợ là có chút không ổn, đến nỗi có thuận tiện hay không, thật cũng không cần lo lắng, đơn giản tề vương kế tiếp cũng không gì quan trọng sự, mỗi ngày đi một chuyến, vẫn là có thể rút ra thời gian. Giải độc ngày đó phát sinh sự, thẩm quân sáng sớm liền cùng Thái Hậu nói qua, hơn nữa mới vừa rồi nàng không thể hiểu được liếc mắt một cái, Thái Hậu nhưng không nghĩ phóng nàng đi phá hư thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu cảm tình. Mấy năm nay, thẩm khắc nhìn như đi ra, nhưng thái hậu cùng hoàng đế đều minh bạch, hắn trong mắt quang dập tát, trong lòng cũng dựng lên đạo đạo tường vây, đem mọi người ngăn cách, hoàn toàn đem chính mình nốt ở hắc ám vực sâu trung. Bọn họ cố tình không đi nhắc tới, nhưng âm thẩm tưởng hết hết thể biện pháp, đều không thể đem hắn lôi kéo ra tới. Thằng đến tô hiểu hiểu sau khi xuất hiện, thẩm khắc cả người mới bắt đầu sống lại, nếu nhân tiểu y li tiên mà đổ sinh khúc chiết, dẫn tới hai người ly tâm hắn lại biến thành kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng đây là thái hậu không muốn nhìn đến kết quả thả hai người tân hôn nàng liền dẫn cô nương đi thẩm khách trong phủ tiểu tiểu sẽ nghĩ như thế nào tướng quân phủ lại sẽ có cảm tưởng thế nào như thế hàn nhân tâm việc tuổi trẻ khi nàng cũng từng gặp quá cho nên làm không được cũng không muốn đem loại này tâm tình gia tăng đến tô hiểu hiểu trên người ai ngờ giọng nói đem lạc tô hiểu hiểu liền đứng lên hướng về thái hậu doanh doanh hành lễ Ngoài dự đoán mọi người mà nói, mẫu hậu, ngài có điều không biết, này trị chân bất đồng với giống nhau chứng bệnh trần trị, quá trình phức tạp, thả mỗi ngày tốn thời gian dài dòng, nếu ngộ phong tuyết thiên, vương ra sợ là nhiều có bất tiện. Ngài liền dẫn tiểu y tiên tùy nhi thần một đạo hồi phủ đi, đối ngoại, liền nói là nhi thần tự mình mời đến đại phu, cũng có thể miễn đi nhàn ngôn thoái ngữ. Tiểu y thì tiên ánh mắt lóe lóe kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tô hiểu hiểu. Thái hậu càng là kinh ngạc, hoảng hốt một lát, hướng nàng với tay, ngoan, ngươi đến mẫu hậu nơi này tới. Tô hiểu hiểu hướng thanh, ngâng bước lên trước, xinh xắn về phía thái hậu chấp chớp mắt, ánh mắt trong trẻo, giống như là không dành thế sự đơn thuần. Thái hậu lấy tay hướng nàng giữa chán một sờ, lo lắng sốt ruột mà mở miệng, không năng à, chính là hôm nay thời tiết quá lãnh, đông lạnh hỏng rồi, vẫn là hôm qua cái mệt. Nếu không phải đầu góc không thanh tỉnh nàng vì sao phải tự thỉnh đem tiểu y tiên mang về, này không phải cho chính mình nuốt ngạt sao? Thẩm Quân suy một tiếng, lại vội vàng nắm hoàng hậu tay vô vỗ đem người nghẹn trở về. Thẩm Khắc lắc lắc đầu, rồi sau đó quay mặt đi, méo giữa mày. mẫu hậu tô yểu yểu lôi kéo thái hậu tay quơ quơ, nhị sừng chảy ra đâm ra len ken vang nhỏ, thanh âm cũng thanh thúy, nhi thần chỉ là đau lòng vương gia sao? ngài biết đến, ta ái mộ hắn hồi lâu. Tự nhiên cũng ngóng trông vương ra có thể nhanh lên hảo lên. Thái hậu mặt lộ vẻ khó xử, luận lên nàng so với ai khác đều hy vọng thẩm khác có thể sớm chút khắc phục, nhưng dẫn tiểu y, y tiên đi tể vương phủ. Ngài liền không nghĩ sớm mà bế lên tôn như sao. Tô hiểu hiểu tiến đến thái hậu bên hai, tâm một hành, tăng lớn lợi thế. Thái hậu theo bản năng gật gật đầu, thấp giọng nói, mẫu hậu tự nhiên là tưởng. Tô hiểu hiểu khỏe miệng hàm chứa một sợi mỉm cười cười, giơ tay che miệng lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói. Kia ngài ngẫm lại, vương gia ban ngày tiến cung trị liệu, không đến tốn một ngày thời gian. Buổi tối đỉnh phong tuyết trở về, định là lại mệt lại mệt, ngày kế còn phải dậy sớm tiến cung. Từ đâu ra thời gian cùng nhi thần ở chung đâu? Lớn mật như thế chi ngôn, nghe được thái hậu suýt nữa bị sặc, lược một suy nghĩ, cảm thấy lời này không phải không có lý, nhưng lại một nghĩ lại lại cảm giác quái quái. Thanh thanh giọng nói làm dấu Nàng bưng lên bàn thượng trung trà, từng cái phiết ly cái, chưa uống một ngụm, lâm vào trầm tư. Qua hảo sau một lúc lâu lúc sau, Thái Hổ quay đầu hỏi thường khác, người đâu, là cái cái gì quyết định? Thầm khắc trong lòng bất đắc dĩ, còn là phi thường tốt đẹp quán triệt, nhạc phụ Tô Tướng Quân, là một người đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi, trong xương cốt tinh túy. Mọi việc từ nàng định đoạn, ai Thái Hổ nội tâm yên lặng mà thở dài, lại nhìn liếc mắt một cái tô hiểu hiểu. Thấy nàng thần sắc đều không phải là miễn cưỡng, đem chung trả một lần nữa gác hồi bàn thượng. Như thế, mẫu hậu liền y thì ngươi bãi. Tinh nửa ngày thiên, ở tô hiểu hiểu cùng thẩm khắc bước ra cửa cung khi lại âm trầm xuống dưới. Khởi hành sau, tinh tế tuyết hạt đập vào sen ngựa trên đỉnh, tập ra rào rạt vang nhỏ, lại mật lại cấp thanh âm, ở nhỏ hẹp thiên tĩnh không gian nội bị phong đại. Tô hiểu hiểu vén lên hiên cửa sổ thượng mảnh, ngẩng đầu nhìn mắt phô xanh đen sắc thiên. Phong tuyết mê mắt xe ngựa chạy tốc độ rất chậm, trên đường ít có người đi đường, đảo cũng trống trải. Nàng vươn một bàn tay, tiếp theo linh tinh là tuyết, nhìn nó chậm rãi hòa tan sau, tầm mắt ở theo sát mà đến trên xe ngựa đảo qua, không này nhiên gian liền đụng phải tiểu y tiên dò ra tới đầu. Tiểu y tiên duỗi dài cổ, trong mắt phóng kinh hỉ quang, nâng lên tay nhiệt tình về phía tô hiểu hiểu chào hỏi, sau đó học nàng như vậy, mở ra lòng bàn tay khở giải tiếp theo tuyết. Tô hiểu hiểu nết miệng cười cười, quay đầu đi hỏi thầm khác, nàng này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Tự thái hậu đồng ý tiểu y tiên tùy Tô hiểu hiểu hồi tề vương phụ sau, nàng liền trở nên có chút cổ quái. Nguyên bản đối với Tô hiểu hiểu không lắm thân thiện thái độ, cùng thanh lánh như thiên sơn tuyết liên khí chất không còn sót lại chút gì, mới vừa đi ra phúc thọ cùng, liền cùng thấy thân nhân dường như dán lên tới. Đương nhiên, dán không phải thầm khác, mà là Tô hiểu hiểu không biết còn tưởng rằng hai người cảm tình có bao nhiêu sâu hậu như thế không dựa theo kịch bản ra bài thật là làm tô hiểu hiểu có chút mê vóng chỉ có thể căng ra đầu đem trình diễn đi xuống nàng thậm chí có loại ảo giác tiểu y tiên không giống như là tới câu dẫn thẩm khác ngược lại như là tới câu dẫn nàng thẩm khác lười biếng mà dựa vào phía sau trên đệm mềm tấm mắt ở nàng phiếm đỏ ửng gương mặt lưu luyến một lát sau đạm thanh nói không biết tô hiểu hiểu nghe vậy Vương mảnh hoạt động vị trí ngồi vào hắn đối diện, chống mặt nói, ngươi tâm tình không tốt. Bên trong xe trưởng một chiếc đèn, cam vàng ánh sáng mang theo ấm áp nhiệt khí, ngăn cách bên ngoài gió lạnh, nửa điểm phát hiện không đến lạnh lẽo. Thầm khắc thần sắc chưa sửa, trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười, ý vị thâm trường nhìn nàng, hỏi ngược lại, dùng cái gì thấy được. Ngươi trên mặt viết chữ to đâu, ta đôi mắt lại không hạt, như thế nào nhìn không ra tới. Tô hiểu hiểu xong khủy tay trống ở bàn lùn thượng, lòng bàn tay trống cảm, môi nói một chữ, đầu liền đi theo điểm một chút, mặc danh có chút đáng yêu. Nga thẩm khát trống thân thể, không lưng kéo gần lẫn nhau khoảng cách, nhịn không được vươn đôi tay hấn nàng ngu bàn tay, đem nàng hai má hướng chung gian tễ, nói nói xem, ta trên mặt viết cái gì. Tô hiểu hiểu mặt bị đè ép đến biến hình, môi đô đến giống một cái mập mạp cá vàng, dẫu môi nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ không rõ, viết. Bổn vương sinh khí, yêu cầu phu nhân ôm ấp hôn hít mới có thể hướng hảo. A thẩm khắc cười nhẹ ra tiếng, ngay sau đó lại chính thần sắc. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tô hiểu hiểu giật giật cánh môi, ba một tiếng tựa phun ra cái phao phao, không có gì sự là một cái hôn giải quyết không được. Nếu là không được, liền hai cái. Thẩm khắc ngưng mắt nhìn trầm trầm nàng trong suốt hai mắt nhìn một hồi lâu, đôi tay dùng sức xoa xoa nàng mặt, ngự mang gắt bỏ, ấu chỉ, ngươi phải nói. Ngươi giảng đối. Sau đó như mưa rền gió giữ hôm ta. Đùa giỡn đã thành bản năng, tôi hiểu hiểu dầu miệng nói tiếp, vì cái gì không vui. Thầm khác thu hồi tay, tựa lơ đãng mà mở miệng hỏi, ngươi không rõ. Không rõ a? Tôi hiểu hiểu lắc đầu, ra cửa trước còn hảo hảo, sao đông nhiên liền không cao hứng. Thầm khác trầm ngâm một lát, sau này lui một chút, ý vị không rõ mà nói, ngươi giống như thật sự không quá để ý. Để ý. Tô hiểu hiểu nhắc tới làn váy, tệ đến hắn bên người ngồi xong, nghiêng đầu có chút nghi hoặc hỏi, để ý cái gì? Ta biết ngươi không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, nhưng đem nàng lộng tới trong phủ không phải đã sớm thương lượng tốt sao? Là, không sai. Thầm khắc một lần nữa nằm trở về, đem cánh tay gối đến sau đầu chẩm rãi khép lại đôi mắt, giữa mày leo lên mệt mỏi, ta mệt mỏi, trước ngủ một lát. Nga! Tô hiểu hiểu không chút để ý trở về thanh, liền lại vô bên dưới. Thẩm khắc nhắm hai mắt, không quá lâu ngày lại lại lần nữa mở miệng, trầm thấp thanh âm phủ qua bên ngoài ồn ào, ngươi liền không có nói cái gì từng nói. Tô hiểu hiểu sừng suốt một chút, dấu ở trong tay háo đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa, da vẻ không hiểu, không có à, ngươi ngủ đi, tới rồi trong phủ ta kêu ngươi. Thôi. Thầm khắc tức giận mà thở dài một tiếng, nếu không có kia thô nặng hô hấp, đảo thật như là ngủ rồi. Phần 60. Tô hiểu hiểu lặng yên đứng dậy. Ngồi sổm hắn bên cạnh, nhìn chăm chú vào hắn chợp mắt mặt, cùng hơi hơi rung động lông mi, trên mặt đột nhiên tạo nên một mặt cổ quái tươi cười. Trong lòng đồng thời ở yên lặng đếm, một, hai, ba. Quả nhiên, vừa đếm tới tam, thầm khắc làm bộ đạm nhiên thanh âm liền chuyển ra tới, nhìn chầm chằm ta làm chi. Tô hiểu hiểu túi người gần sát lỗ thai hắn, tiếng nói mềm nhẹ mà thông thả, ngươi xinh đẹp nhà, nhưng đem ta mê chết. Thầm khắc giữa mày giật giật. Đột nhiên trợn mắt đem mặt hướng nàng, còn có đâu. Tô hiểu hiểu trong mắt xoay hai vòng, thực nghiêm túc tự hỏi qua đi, mở ra đôi tay, không lạp, khen ngươi đẹp còn chưa đủ sao. Ngươi hôm nay yêu cầu như thế nào nhiều như vậy. Thầm khắc cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, ngươi liền thật không có những lời khác tưởng đối ta nói. Thật sự hai chữ cắn rất nặng. Mặt khác, nato Tô hiểu hiểu kéo dài quá thanh âm, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ở hắn miêu tả sinh động trong ánh mắt, lại dừng lại, sau đó chém đinh chặt sắt mà mở miệng, thật không có. Thầm khác miết quyền tay dùng sức nắm chặt, đột nhiên nghiêng người mặt hướng xe vách tường, chú ý một chút, trong lòng thầm mắng thanh chính mình có tật xấu. Hắn cũng không biết hắn ở khí cái gì, tóm lại trong lòng tựa như đổ một đoàn cục đá, nuốt không dưới, cũng phun không ra, bị đè nén hoảng. Tôi hiểu hiểu chọc chọc hắn phía sau lưng, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Nếu không ngươi dạy dạy ta, ngươi nói một câu, ta chiếu nói một câu. Câm miệng. Thẩm khắc thẹn quá thành giận, có thể đem chính mình cấp tức chết, sao cánh tay một lần nữa khép lại mắt. Xe ngựa đỉnh phong tuyết đi trước, ở bên đường tuyết đọng thượng áp ra thật sâu vết bánh xe ấn, bên trong xe lâu dài lặng im không tiếng động, càng thêm có vẻ bên ngoài hào hào tiếng vang dày đặc, nghe được thẩm khắc càng ngày càng bực bội. Hắn xoay người, lại lần nữa trang không đi xuống, tô hiểu hiểu. Mới vừa một mở miệng, tô hiểu hiểu đã vươn ngón trỏ, dọc theo hắn mũi một tấc một tấc hoạt đến bên ngôi, ở bên thai hắn thổi khẩu khí, nỉ non nói, ngươi sinh khí, là bởi vì ta biết rõ tiểu y tiên đối với ngươi mưu đồ gây rối, không chỉ có nửa điểm không có ghen, ngược lại còn ham thích với đem nàng mang về trong phủ. Thẩm khác hầu kết trên giới hoạt động hai hạ, không có ra tiếng, thậm chí mới vừa rồi còn cùng nàng như vậy thân thiết, đều không tới cùng ngươi nói chuyện. Tôi hiểu hiểu hôn một cái cổ hắn, tiếp tục thấp giọng mê hoặc nói, cho nên ngươi cảm thấy ta không đủ ái ngươi, không đủ coi trọng ngươi, không nghĩ bá chiếm ngươi. Thầm khác cả người chấn động, giống bị năng đến dịch khai một chút khoảng cách, thanh thanh giọng nói đông cứng mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, phải không? Tôi hiểu hiểu đầu ngón tay ở hắn cánh môi thượng điểm điểm, chế nhạo nói, các ngươi nam nhân à, thật đúng là một cái so một cái mạnh miệng đâu. Giọng nói rơi xuống. Thẩm khắc ôm lấy nàng eo một vớt, đem nàng túm đến trên người mình, ấn hảo. Nửa hiếp mắt nói, chúng ta nam nhân. Một cái so một cái mạnh miệng. Ân. Tô hiểu hiểu gật đầu, phi thường chân thành mà trả lời, biệt biệt nữ nữ, tâm là khẩu phi. Thẩm khắc ánh mắt ở trong khoảnh khắc trở nên nguy hiểm, dơ tay vòng quanh nàng bên thai một lọn tóc, từng câu từng chữ mà nói, buồn vương nhưng thật ra không biết, còn có ai như vậy trêu chọc quá ngươi. Thật là có hai cái. Tô hiểu hiểu vùi đầu ở hắn cổ chỗ, hôn hôn hắn bình hai, ngươi có thừa nhận hay không, là bởi vì ta không ghen, cho nên không cao hứng. Buồn vương sẽ giống ngươi giống nhau hấu chỉ sao? A, buồn cười, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy, hình như là sẽ. Thẩm khắc há miệng thở dốc, hung tận phun ra một chữ, là. Tuy là sáng sớm liền thương lượng tốt, nhưng tô hiểu hiểu đối với tiểu y đi tiên thái độ cũng quá mức nhiệt tình. Thẩm khắc thậm chí hoài nghi. Nếu tiểu y tiên cuối cùng đưa ra yêu cầu là muốn vĩnh viễn lưu tại tề vương phủ, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tô hiểu hiểu trong lòng ở cười trộm, ám sảng, ánh mắt hơi lóe, nàng túi đầu nói nhỏ, ai nói ta không tức giận, ta hận không thể đường trường biểu diễn tay xé người sống. Nhưng là vì ngươi, vì bắt được nàng sau lưng rốt cuộc có gì âm mưu, ta mới nhịn xuống. Sau đó đâu? Thầm khắc trong lòng khoan khoái chút, nhưng hiển nhiên, còn chưa đủ sung sướng. Sau đó lại đem ngươi giấu đi, chỉ có một mình ta có thể xem ngươi, thân ngươi, sờ ngươi, sau đó nàng chống hắn cái chán, cắn cắn môi dưới, đầu ngón tay chui vào ngực, rơi xuống cơ bụng, đi xuống, chiếm hưu ngươi. Thầm khắc cô khẩn nàng eo, một tay đem nàng làm cản tay nắm, thanh âm căng chặt, còn có. Tô hiểu hiểu chấp tình, suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời, còn có, tiểu y tiền trên người những cái đó điểm đáng ngờ chưa kiểm chứng minh bạch phía trước rất nhiều sự tình không nên nói ra ngoài miệng, làm nàng vẫn luôn ngốc tại mẫu hậu bên người, ta không yên tâm. Thả hiện nay hoàng hậu nương nương còn có mang, cùng với làm nàng lưu tại trong cung, còn không bằng đem người phóng tới mí mắt phía dưới. Chúng ta cũng có cái phòng bị, cho nên ta mới sốt ruột đem người làm ra tới. Không cần tách ra đề tài, thẩm khắc bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngươi biết, ta không phải đang nói cái này, không phải cái này. Tô hiểu hiểu trong mắt hiện lên giảo hạn. Lại bắt đầu suy minh bạch giả bộ hồ đồ, kia còn có thể có cái gì? Thẩm khắc khỏe môi dương lên, thanh âm trầm xuống dưới, cố ý chơi ta. Tô hiểu hiểu gật đầu, nhĩ tiêm nhẹ vừng đỏ, ai làm ngươi buổi sáng chết sống không thay đổi khẩu, ta lại cho ngươi một cơ hội, đổi cái xưng hô kêu ta. Muốn cho ta kêu người cái gì? Thẩm khắc trầm thấp mỉm cười thanh âm tự bên thai chuyển đến, mang theo nhìn không thấy móc, cào tâm cào phổi, thiếu thiếu vương phi. Vẫn là hắn dừng một chút, chậm rãi nói, phu nhân. Tô hiểu hiểu thỏa mãn, cảm giác chính mình nếu là có cái đuôi, hiện tại đều có thể kiểu trời cao, như thế nào như vậy phối hợp. Không thích. Thầm khắc dùng lòng bàn tay xoa xoa nàng khoe môi. Thích. Tô hiểu hiểu cười ra một hàm răng trắng, trong lòng rót mật giống nhau ngọn, lại kêu một lần. Thầm khắc mắc ngón tay, đầu thấp một chút. Tô hiểu hiểu nghe lời mà bò đi xuống, cách một quyền khoảng cách, nhìn thẳng hắn chờ đợi. Thầm khắc trong mắt những cười, duỗi tay ở nàng sau cổ chỗ nhấn một cái, chậm rãi hôn lên đi. ngậm môi liếm. Cán, sau đó kệ ra hàm răng. Tôi hiểu hiểu cảm giác chính mình không được, trong lòng cùng tiêm máu gà sôi trào. Thầm khắc vẫn là đời trước cái kia thầm khắc, chỉ là bởi vì có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện cảm giác tự ti tồn tại, biến thành muộn tao mà thôi. Ma nàng, giống như còn rất thích loại cảm giác này. Khó trách đời trước hắn như vậy thích đậu nàng. Liếm liếm đỏ bừng cánh môi, suy nghĩ cẩn thận tô hiểu hiểu rốt cuộc thành thật công đạo, đến nỗi còn có hai cái mạnh miệng, đó chính là cha ta cùng tô thanh trạch a rõ ràng bị ta nương phạt đi quỷ ván giặt đồ, lăng là nói ở rèn luyện xương bánh trẻ, ta phát hiện ba lần, đều không thừa nhận. Thầm khắc ngửa đầu buồn cười ra tiếng, liên quan khởi lồng ngực một mảnh chấn động. Hắn liền không nên tin tô hiểu hiểu chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, Lần trước cũng là như vậy lừa hắn, cái gì luyện kiếm vết cắt chính mình lưu lại một đạo xẻo, tất cả đều là ở bậy bạn. Kẻ lừa đảo. Tô hiểu hiểu nhân cơ hội tránh thoát đôi tay, câu lấy cổ hắn, ai làm ngươi trước mạnh miệng. Thầm khắc đem cúi đầu, mặt mày nhẹ trọn, ngạnh sao. Lời này mạc danh có chút chơi lưu manh hương vị, tô hiểu hiểu liếm liếm khỏe môi, tay lại sờ lên hắn hai má, ta lại nếm thử xem. Xe ngựa đến tề vương phủ sau, lại ở cửa ngừng hồi lâu. Linh viễn ly xe gần một triệu xa, vươn một cánh tay, che ở lần thứ 8 dẫm chân tiểu y đi tiên trước mặt. Nay đoạn đường phong tuyết đan xen, hắn cái gì đều nghe không thấy, cũng không biết vương gia cùng vương phi đến tột cùng ở trong xe ngựa làm chút cái gì. Tóm lại, hiện tại tiểu y đi tiên muốn tiến lên đi quấy giày chủ tử, chính là không được. Vì làm bộ làm tịch tấn hiện tiểu nhu tư thái, tiểu y đi tiên hôm nay ăn mặc là tiên khí phiêu phiêu, nhưng xa chất váy sam cũng không giữ ấm. Xuống xe sau bị gió lạnh một tuổi càng là thấu cốt hàn, nàng đông lạnh mà run bẩn bẩn, mới vừa dịch một bước, Ninh Viễn lại cùng mặt tưởng giống nhau đổ đi lên. Ta tiểu y tiên mở miệng, nhịn không được tưởng nhắc nhở một chút, chính mình là thật sự thực lãnh. Nào biết Ninh Viễn nửa điểm khó hiểu phong tình, giọng nói mới vừa khởi, liền mở miệng đánh gãy, đừng nói chuyện. Người người này, câm miệng. Tiểu y thì tiên ngẹn lại, nhìn Ninh Viễn không chút sức mẹ bóng dáng, mấy rụt hộp máu. Liền tính nàng không thể xưng là khách nhân, nhưng tốt xấu cũng là cái yếu đối mong manh tiểu cô nương ra đi, nàng liền không hiểu, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy không biết thương hương tiếc ngọc người. Cắn răng rộng chân, liền xương cốt phùng đều là cứng đờ. Sớm biết rằng nàng liền xuyên răng chắc điểm, thật là tự tìm tội chịu. Ngươi là cục đá biến sao, liền không cảm giác được không lạnh sao. Lúc này đây, tiểu y tiên đệ thấp thanh âm. Ninh viễn đảo không ngăn cản, Bất quá cũng không mở miệng trả lời nàng Thậm chí liền dối thẳng cánh tay Cũng không rung động nửa phần Tiểu y hề tiên tuyệt vọng đến thở dài Còn tưởng lại nói điểm cái gì Ý đồ rời đi lực chú ý thời điểm Lâu vô động tính xe ngựa rốt cuộc vén lên màn che. Ngượng ngùng Làm cô nương đợi lâu Ta không cẩn thận ngủ rồi Tô hiểu hiểu cười tủm tỉm mà nhìn tiểu y hề tiên Đái vội vàng chào đón gã sai vặt buông tấm ngăn sau Xoay người đi đem thẩm khác đẩy ra tới Nàng quần áo nhưng thật ra trình tề, trên vai đắp rắn chắc gấm nhung áo lông trồn áo choàng đôi mắt đầy nước, cánh môi đỏ thắm còn có chút sưng, hai má tàn lưu nhàn nhạt đỏ ửng, như là nhẹ nhàng nhéo liền có thể toát ra bọt nước phấn nột. Tiểu y tiên hít hít cái mũi, ngoài miệng nói, không có quan hệ. Đồng thời nội tâm ở điên cùng hò hét, cái gì ngủ rồi, ngươi vừa thấy chính là ở gạt người hảo sao. Thật khi ta ba tuổi, cái gì cũng đều không hiểu sao. Tuyết tựa đồ mi hoa ảnh, che trời lấp đất mà đến, phủ trước cửa sư tử bằng đá trên đỉnh đầu đã rơi xuống một tầng bạch mang. Tô hiểu hiểu đẩy thẩm khác đi phía trước đi, dừng lại bước chân quay đầu lại, cô nương không tiến vào sao. Tiểu y tiên run lên một chút, lúc này mới vòng qua ninh viễn, bước nhỏ vụn bước chân đi đến nàng bên cạnh, sau đó cực kỳ tự nhiên mà giơ tay ván trụ tô hiểu hiểu cánh tay. Tốt nhất tuyết hồ mau không trộn lẫn một đinh điểm tạp sắc. Bạch nung nung bề ngoài lué tơ nhện quan mang, dính bên trong xe ngựa ấm áp nhiệt độ sau vượng ra ngọt mùi hương vào mũi. tiểu y, y tiên than thở ra tiếng, à, trên người của ngươi thơm quá. Tô hiểu hiểu khủy tay chỗ trật lạnh, rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, sinh ra chút bị đùa dỡ nào rác. Thầm khắc nhăn nhăn mày, đặc biệt không mừng ý đồ đến không rõ tiểu y, y tiên như vậy đụng vào tô hiểu hiểu, hắn rôi tay đem người hướng bên người lôi kéo, ngữ khí đả mạc, đi thôi. Tiểu y tiên há miệng thở dốc, muốn đưa ra đi đổi kiện xem y đi nói tạp ở trong cổ họng, thấy hai người cầm tay mà đi bóng dáng, vội vàng nhấc chân theo đi lên. Gem cửa ngoại thanh tịch đại tuyết không tiếng động mà rơi, như sợi bông trồng chất lên, phòng khách nội bốc cháy lên địa long ngăn cách xa xôi gió lạnh, đem độ ấm hong đến ấm áp, xà nhà hạ chi mấy cái rơi xuống đất hạc đèn trần đài, theo bóng người thoảng qua. Ánh nến leo lắt ở tơ vàng gỗ nam chế tạo bàn ghế thượng lưu chuyển ra loang lổ ấm quang. Tuy tiện ngồi, tô hiểu hiểu đẩy thẩm khác đi đến nhất thượng đầu vị trí, hởi xuống áo choàng tiêu sái mà ném đến nha hoàng trong tay, chủ đạo quyền lên tiếng. Giống như tự lấm đông bước vào ấm xuân, tiểu y tiên bưng lên nha hoàng dâng lên trà uống một ngụm, lúc này mới cảm giác khắp người lạnh leo máu bắt đầu lưu động. Tô hiểu hiểu dựa gần thẩm khác ngồi xuống, phất tay bình lui ra người còn chưa thỉnh giáo cô nương tên họ là gì. Trong tay trung trà chấn động, va chạm ra tiếng vang thanh thúy, tiểu y đi tiên cười cười nói, dân nữ danh gửi gọi đường nhất rượu, bất quá ta cha mẹ xưa nay kêu ta rượu rượu, vương phi nếu là không chê, cũng có thể như thế kêu ta. Trầm ngâm hồi lâu, tôi hiểu hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa để thấp giọng nói kêu một tiếng, rượu rượu. Ai? Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi một mình ở xa lang bản, Cha mẹ liền không lo lắng sao. Tiểu y tiên nặng nghề mà chớp vài cái đôi mắt, chầm mặc đến tô hiểu hiểu có thể nghe được nàng tiếng hít thở. Một lát sau nàng nói, lo lắng khẳng định là sẽ lo lắng. Nhưng làm y tiên cốc chuyên nhân, một mình rèn luyện mãi nhất định phải đi qua chi lộ. Cha ta giống ta như vậy đại thời điểm, đã ở trên giang hồ sông ra danh hào. Thì ra là thế, là ta hẹp hỏi. Tô hiểu hiểu gật gật đầu, chuyện vừa chuyển đi thẳng vào vấn đề nói, nhàn thoại thiếu tự. Ở trần trị phía trước chúng ta vẫn là trước tới nói chuyện điều kiện đi. Điều kiện gì? Tiểu y thì tiên phùng trà lại uống một ngụm, không thế nào nghe hiểu được bộ dáng. Tự nhiên là ngươi tới ta trong phủ mục đích tô hiểu hiểu cười như không cười ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, dưng ở nàng tầng tầng lớp lớp phấn bạch sắc làn váy thượng dừng một chút nói, hoặc là nói, ngươi luôn phiên chống đẩy bàn thưởng, cuối cùng muốn được đến cái gì? Không có nửa điểm loanh quanh lòng vòng. Trực tiếp đến tiểu y đi tiên có chút trở tay không kịp. Không khí ở nháy mắt gian tĩnh đến ngưng kết, gió lạnh lôi cuốn tuyết vị từ song cửa sổ khe hở chỗ thổi tiến vào, xâm thượng một chút lạnh léo. Nàng rũ xuống đôi mắt, bên mái sợi tóc hơi hơi di động, đan sen quang ảnh chiếu vào nàng tích bạch trên mặt, vẽ ra một bóng mà. Phần 61 Phòng trong ba người, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, tiểu y đi tiên không đáp, tôi hiểu hiểu cũng không nóng nảy bỏ xuống đề tài sau liền về một phen hạt dưa lo chính mình khái lên lại nói tiếp dĩ vãng trong phủ cũng không bị thứ này nhưng tự tô hiểu hiểu tới cần về sau đảo thành mỗi ngày sở cần thẩm khắc vui túng hướng gió liền trước từ hắn bên người mấy đại linh họ hộ vệ bắt đầu lây bệnh từ quảng ra cho tới người gác cổng phàm là không lo giá trị liền bắt đầu phủng hạt dưa khái Mỹ danh rằng Vương Phi Mang hiện nay trong phủ duy nhất không bị lây bệnh Đại khái cũng cũng chỉ thừa thầm khác, tước chừng là ngại tốn công, hắn không muốn ăn. Nhưng hiện tại, chỉ nhìn hắn chậm rãi đem trước mặt chung trà đẩy hướng tô hiểu hiểu, lại mang tới một cái bạch men gốm sứ đĩa, ngón tay thon dài thập phần tự nhiên về khởi một cái, đầu ngón tay ấn xuống bên cạnh trô nhéo, mệ bạch hạt dưa nhân liền rơi xuống đĩa chung. Tô hiểu hiểu thuận tay bưng lên thầm khắc chung trà uống một ngụm, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn như thế độc đáo lột dưa kỹ xảo, treo ghẹo nói. Không phải không thích cắn sao, liền ngươi cũng đi theo xa đoạn. Cho ngươi. Thẩm khắc trên tay tiếp tục lột, cũng không ngẩng đầu lên mà trở về thanh. Tô hiểu hiểu lập tức cười thành một đóa hoa, dơ dơ lên cằm, cậy sủng sinh tiểu, Ngươi đừng dùng quá lớn sức lực, lột hoàn chỉnh điểm, nát ảnh hương vị. Nhan sắc hắc hắc liền không cần, cái loại này không mới mẻ, hương vị không tốt. Thẩm khắc sắc mặt chưa sửa, trong mắt lại ẩn dấu cười, đem lột tốt hạt dưa nhân nhét vào miệng nàng. Yêu cầu còn rất nhiều Khó được ngươi như vậy chủ động sao Tôi hiểu hiểu những mày Không vui Thẩm khắc nói Rất vui lòng Như vậy không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau Bị lượng sau một lúc lâu Tiểu y, y tiền rốt cuộc trang không đi xuống Nói tốt cha xét chi tiết đâu Liên như vậy bỏ qua một bên nàng liêu đi lên Này hai người sao lại thế này Lớn như vậy Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kịch bản vì thế nàng xoắn cương rất cổ chậm rãi nghiêng đầu nhìn đã là đương nàng không tồn tại hai người hoàng hốt biểu tình dần dần chuyển vì si ngốc, không biết suy nghĩ cái gì các ngươi tô hiểu hiểu nhanh chóng nhai thái trong miệng hạt dưa nhân nuốt xuống hỏi nàng đường cô nương nga không đúng là rượu rượu ngươi tưởng hảo nói như thế nào sao các ngươi như vậy giống như ta cha mẹ tiểu y, y tiên chịu chịu cái mũi lẩm bẩm mở miệng năm tháng tính hảo trong mắt bên cạnh chỉ có lẫn nhau Tô hiểu hiểu trong cổ họng một sặc, liên thanh ho khăn lên, tâm nói đứa nhỏ này sợ không phải ngu đi. Nếu là ở đua kỹ thuật diễn, hôm nay chỉ sợ gặp được đối thủ. Khấu khấu mặt bàn, Tô hiểu hiểu lặp lại nói, nghĩ kỹ rồi sao? Người nghĩ muốn cái gì? Suy nghĩ bị đánh gãy, Tiểu Y đi tiên từ chố mắt Chung hoàn hồn, giả cụ hai tiếng, thủ lao không đều là trị hết lại phó sao? Tô hiểu hiểu xua tay, cười nói này không phải ngày thường bị người lừa bịp tống tiền quá nhiều lần, làm việc phía trước luôn thích nói hảo giá cả sao? Còn nữa nói, ngươi đều dùng tánh mạng đảm bảo, sợ cái gì? Có đạo lý. Tiểu y tiên gật gật đầu, cũng cười, người chỗ cầu, không ngoài tiền quyền danh lợi mà, ta là cái tục nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói như vậy, có hay không mức độ đáng tin? Cao thủ a đây là, tô hiểu hiểu tươi cười càng thêm sán lạ, phi rất hạt giữa xác, gật đầu. Lại chân thật bất quá Tiểu y thiên thật sâu thở dài Ai Liên biết lửa bất quá Vương Phi Nếu ta nói nàng ngón trỏ vòng thượng đầu vai dối tung xuống dưới một sợi tóc E lệ ngựa ngùng mà ngó liếc mắt một cái còn ở lột hạt dưa thầm khác Phi thường làm ra vẻ mà mở miệng Chứa khỏi lúc sau Nô ra muốn gả cấp tể Vương Điện Hạ Còn chưa có nói xong Cung tô hiểu hiểu Phi một tiếng đồng thời truyền ra Còn có tự thầm khác trong tay bắn ra một quả hạt dưa sắc. Bén nhọn góc cạnh mang theo nội kình, tựa lưỡi đao phá vỡ không khí, thẳng hướng về tiểu y, y tiên khuôn mặt đinh tới. Chỉ nhìn nàng tay phải theo bản năng nâng một chút, lại ở đột nhiên gian dừng lại, chưa đi tiếp chiều, mà là ngồi thẳng thân mình bay nhanh hướng lưng ghế thượng dựa, mang thứ bên cạnh xoa cổ qua đi, lưu lại một đạo nhật nhạt vợt đỏ. Không gà cho, không gà cho, thề vương điện hạ hảo hung. Che lại cổ, tiểu y, y tiên nghĩ mà sợ liên tục, vẫn là bảo mệnh quan trọng ra đổi một điều kiện đi. Có công phu trong người, thả còn không thấp, như thế ngụy trang, nàng ở che giấu cái gì. Tô hiểu hiểu giống như chưa sát, dôi tay kéo kéo thẩm khắc ống tay háo, kêu hắn nhẫn mại tính tình, lại ý bảo tiểu y tiên tiếp tục nói. Ân tiểu y tiên dừng một chút, đồng nhiên liền nhướng mày nhìn về phía tô hiểu hiểu, mắt đơn chớp đưa thu ba, cắn môi dưới một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô hiểu hiểu ra đầu có chút ma, cảm giác không được tốt lặng im trong im lặng tiểu y tiên trầm rãi đã mở miệng bằng không vương phi ngải ngày, ngày sau thu nô ra kỳ thật là nam hay nữ ta đều có thể Thầm khắc nháy mắt nhũ mày đầu ngón tay một quả hạt dưa cả băng đạn một tiếng bị nứt đến dập nát hiển nhiên là không có nhẫn mại nhưng thật ra tô hiểu hiểu cười meo nhao mắt ôn nhu nói ta tưởng thỉnh giáo ngươi một vấn đề y lẻ giả có không tự ý lẻ tiểu y tiên thành thật đáp lại đại đa số không thể khó trách Tô hiểu hiểu bấm tay điểm cái chán, nghĩ đến là kỹ thuật trở ngại nguyên nơi này bình thường sinh trưởng, đáng tiếc. Tiểu y kìa tiên, ta như thế nào cảm thấy, vương phi ngài là đang ám phúng ta đầu góc có vấn đề. Có sao? Tô hiểu hiểu lại bắt một phen hạt dưa nhét vào trong miệng, trên mặt là vô cùng hoài niệm bộ dáng, đã từng cũng có người nói với ta những lời này. Sau lại đâu? Tiểu y kìa tiên theo hỏi. Sau lại đã bị ta cấp tấu. Tô hiểu hiểu đầu ngón tay ở trên mặt bàn liên thanh khấu hai hạ, cười đến càng thêm ôn nhu. ngươi muốn hay không thử xem xem. chương 72 Tiểu y tiên hầm hực mà xoa xoa cái mùi nói, vương phi đừng kích động, kỳ thật ta vòng tới vòng lui, thật sự không có gì kỳ kỳ quái quái mục đích. Nói như thế nào? Tô hiểu hiểu tò mò. Ngài khả năng không quá lý giải, Pham ở kỳ hoàng một thuật thượng có theo đuổi người, thích nhất khiêu chiến đó là đoạn không thể trị nghi nan tạp chứng. Tiểu Y tiên suy nghĩ một lát, nói tiếp: Lần này ta trăm phương nghìn kế tìm tới môn, thứ nhất cũng là vì thế, thứ hai là bởi vì chưa khỏi tề vương điện hạ sau, ta tất thanh danh truyền xa làm cha mẹ biết được, như thế mới có thể hồi cốc thuận lợi kế thừa gia nghiệp. Đến nội ban thưởng, ta cũng không có như vậy nhìn chúng, thành thật giảng, bạc nhà ta còn man nhiều, thì ra là thế. To hiểu hiểu gật đầu, lại hỏi: Vậy ngươi vì sao không đồng nhất đã sớm thuyết minh đâu? Bởi vì sáng sớm thuyết minh nói, ta khả năng vô pháp nhanh như vậy tùy vương phi nhập phủ. Tiểu y tiên mỉm cười nói, thế nhân đều biết, thiên hạ vô tiện nghi việc, ta một không cầu quyền, nhị không cầu lợi, nếu phủ vừa xuất hiện liền tự thỉnh tới cửa, sợ là muốn lạc cái bụng dạ khó lường chi danh, vương gia cũng sẽ không dung ta trị liệu. Cho nên chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp khiến cho các ngươi chú ý, vu hồi tới. Tôi hiểu hiểu ý vị thâm trường mà nhìn nàng, lại cười nói. Ngươi sao biết người hiện nay ở ta trong mắt liền không phải bụng dạ khó lường người? Tiểu y tiên trả lời, ta biết ngài như cũ hoài nghi ta, nhưng trước mắt ngài cùng vương gia đều đã đồng ý ta nhập phủ, kia liền thuyết minh ta hành chi hữu hiệu, tuy không thể thực hiện, nhưng cũng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, không phải sao? Bất quá! Nói lại nhiều không bằng làm hảo, chỉ cần ta có thể trị hảo vương gia, ngài chung có một ngày sẽ minh bạch. Đại đa số người thói hư tật xấu luôn là như thế, Quá mức dễ dàng được đến đáp án, ngược lại sẽ chịu hoài nghi, thế nào cũng phải muốn khúc chết một phen, mới bằng lòng tin tưởng. Cũng là, tôi hiểu hiểu nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đem thẩm khắc đẩy đến ngọn đèn dầu sáng nơi chỗ, kia liền làm phiền cô nương bắt đầu trẩn trị đi. Này, như vậy đột nhiên sao? Tiểu y thì tiên ngạc nhiên nói, ngài tin tưởng ta. Bằng không đâu, tôi hiểu hiểu hỏi, là còn không có chuẩn bị tốt, vẫn là có khó xử. Tiểu y tiên lập tức lắc đầu, cười nhạo một tiếng sau, nhấc chân tiến lên vọng, văn, vấn, thiết. Tựa hồ là bị tô hiểu hiểu mát xa số lần nhiều, thói quen sau thẩm khắc đảo cũng phối hợp, lại vô lần đầu lộ ra hai chân khi cái loại này nàn kham thái độ, chỉ là ở tiểu y tiên túi đầu xem xét khi, cùng tô hiểu hiểu trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng biểu hiện rất là bình thường, đối thẩm khắc cũng không nửa phần du cự, ánh mắt ngưng trọng mà lại nghiêm túc. Đảo thật như là như nàng theo như lời như vậy, đơn thuần là hướng về phía này khó trị chi chứng mà đến. Đãi nàng thăm xong mạch tượng, lại tinh tế kiểm tra quá những cái đó giữ tợn vết xẹo sau, đã là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Tô hiểu hiểu trên mặt vô cùng thấp thỏm mà mở miệng hỏi, như thế nào? Tiểu y tiên cười cười, trước mắt tự tin mà nói, vương ra chân bộ cơ bắp khôi phục thực hảo, có lẽ không dùng được 3 tháng thời gian, liền có thể khỏi hẳn tôi hiểu hiểu trong mắt nháy mắt bính ra kích động quan mang, không thể tin tưởng mà mở miệng, thật vậy chăng? Tiểu y tiên rất là xác định gật đầu, ta biết khoảng thời gian trước là từ ôn tiên sinh ở thế vương ra trần trị, cung cấp ra cụ thể trị liệu phương án, liền trước mắt tình huống mà nói, hiệu quả vẫn là không tồi. dừng một chút, nàng chuyện vừa chuyển, bất quá theo ý ta tới, như vậy bảo thủ trị liệu, tốn thời gian quá dài thả khỏi hẳn tỷ lệ không cao. Tôi hiểu hiểu sắc mặt biến đổi, trong cổ họng tựa đánh kết, vì, vì sao nói như vậy? Tiểu y tiên thông thả ung dung mà trả lời, vương ra hai chân tự đầu gối dưới sở dĩ sẽ mất đi chi giác, nại năm xưa bị thương gân cốt gây ra, lại nhân lâu dài chưa tỉ mỉ bảo dưỡng, chỉ hoan tốt nhất trị liệu thời gian, dẫn tới khí trệ huyết ứ, kinh lạc héo rút, liên tiếp xương bánh trẻ chủ yếu gân mạch sinh trưởng sai vị cùng xương cốt dính liền, nếu chỉ thi lấy châm cứu mát xa, chung quy là chỉ tiêu mà không chỉ bổ thôi. Thầm khắc cảm xúc cũng không dao động, đã vô kinh hỉ, cũng không thất vọng, ngựa khí vẫn là trước sau như một lãnh đạo, nói như thế tới, ngươi có khác phương án. Ta có chín thành, không, là mười thành năm chắc đem vương ra trưa khỏi tiểu y y tiên không giấu vết ngó hắn liếc mắt một cái, gợi lên khỏe môi chậm rãi rơi xuống, liền tú khí mảy liếu đều mấy không thể thấy đi xuống đè ép chút, nghiêm túc mà nói, chỉ là phương pháp cùng ôn tiên sinh hoàn toàn bất đồng, tùy tiện hỏi một câu. Không biết quá trình trị liệu vương gia cùng vương phi có không tiếp thu được. Tô hiểu hiểu một phen giữ chặt tiểu y lìa tiên tay, sắc mặt ngưng trọng hỏi, như thế nào cái chương trình, chính là có nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng thật ra không có. Tiểu y tiên nghiêm mặt nói, bất quá nếu muốn khỏi hẳn, cần tự đầu gối vết thương cũ chố khai thượng một cái khẩu tử, chia lìa dính liền gân cốt, lại đem cắt đứt gân mạch tiếp thượng, một lần nữa làm bó xương lúc sau, thoa ngoài ra uống thuốc thi lấy điều trị. Phối hợp ta y tiền cốc bí dược cập châm cứu, hai tháng sau, ta lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, vương ra cùng thường nhân vô dị. Liền đơn giản như vậy, tôi hiểu hiểu có chút kinh ngạc. Nói đến dễ dàng kỳ thật khó, bình thường y đi giả trị không hết này chứng, ngoại nhân kinh mạch tổn thương nhiều không thể nghịch, càng không nói đến muốn đem đứt gãy chỗ tiếp thượng, hình cùng tái sinh, này nhưng đều không phải là chuyện dễ. Tiểu y tiên hướng nàng nhuẩn miệng cười, nói tiếp. Nếu không có ta có ra truyền tuyệt học, như thế nào dám làm này bảo đảm? Nay tô hiểu hiểu sắc mặt rối rắm mà nhìn thoáng qua thẩm khác, lại nhìn thoáng qua tiểu y hề tiên, còn có hay không biện pháp khác? Rốt cuộc thương càng thêm thương, trong đó thương khổ. Vương phi đại nhưng xin yên tâm, đến lúc đó ta sẽ lấy kim châm phong huyệt, đồng thời dùng tới ma phi tán, toàn bộ quá trình trị liệu vương ra đều sẽ không cảm giác được thương khổ. Tô hiểu hiểu như cũ có chút do dự, thanh thanh giọng nói sau. Ngồi ngay ngắn một bên thẩm khắc đống nhiên mở miệng, đánh gây hai người. Liên ấn người nói làm đi. Từ từ Tô Yểu Yểu nuốt nuốt nước miếng, thanh âm khô khóc có chút run, khi nào động thủ. Dùng không cần tuyển cái ngày hoàng đạo gì. Ta tùy thời có thể bắt đầu tiểu y tiên giở khóc dở cười, bất quá tuyển không chọn ngày hoàng đạo, còn phải từ vương ra cùng vương phi định đoạn. kia Tô Yểu Yểu nghĩ nghĩ, ở nàng đánh giá tới trong ánh mắt, kiên định nói, ta còn là tuyển một cái đi. Dứt lời, liền thật sự nhéo lên đầu ngón tay, giống như phương sĩ si giống nhau nhắm mắt lại lẩm bẩm lên, thô thô nhìn lên, thật là có vài phần hù người tư thế. Quỷ biết chính mình huyên tuyên hạt nhắc mãi một hồi cái gì, qua một hồi lâu tô hiểu hiểu mới mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra nói, "15 ngày sau đó là tư mệnh đường trị ngày hoàng đạo, liền định ở ngày ấy được không? Không gì kiên kỵ, mọi việc toàn y." Thẩm Khác gật đầu, như cũ theo nàng, "Ý liền ngươi." Thật đúng là chọn cái ngày lành. Tiểu Y Tiên có chút ngoài ý muốn, nếu như thế, ta đây liền trước đi xuống chuẩn bị. Ân Tô hiểu hiểu nhấp môi, duỗi tay ở nàng trên vai vô vỗ, cảm thán nói, ngày sau liền dựa vào người, Diệu Diệu thật là cái người đẹp thiện tâm đại tiên nữ. Thinh Linh xảy ra khen, làm đến Tiểu Y Tiên mây mù dày đặc, thanh triệt đôi mắt hướng về nàng nhìn lại xem, nhấp môi nhỏ giọng nói, Vương phi tán thưởng. Nơi nào? Tô hiểu hiểu nhéo quyền làm cái cô lên thủ thế, nghiêm trang mà nói, hết thể liền làm ơn tiên nữ ngươi. Tiểu y thì tiên hơi xấu hổ, vương phi khách khí. Nghe Tô hiểu hiểu liên thanh mà kêu người tiên nữ, hiển nhiên lại là ở lừa người, thầm khắc nắm tay ở bên môi khụ khụ, trong mắt sắp không nín được cười, chỉ phải một tay chống cái chán, lấy mu bàn tay ngăn trở khuôn mặt. Phần 62 Nàng này lừa dối người bản lĩnh, nhưng thật ra càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nói chuyện tào lao sau một lúc lâu, lại nghiêm túc mà gõ định rồi động thủ cụ thể canh giờ sau, tô hiểu hiểu mới gọi tới ninh viễn đem người đưa tới phòng cho khách đi, cũng liên thanh dặn dò, phải đối tiên nữ khách khí một chút, hảo hảo bảo hộ, đừng quan ngã. Đại nhân đi xa, thẩm khắc mới ngẩng đầu, ngữ mang ý cười mà trêu chọc, không thể tưởng được phu nhân còn tinh thông số thuật. Nay không phải gạt người lừa rốt cuộc, diễn trò làm nguyên bộ sao. Tô hiểu Yểu một lần nữa đem thẩm khắc đẩy hồi chỗ cũ, bắt một phen hạt dưa gác qua trong tay hắn, cong lên đôi mắt cười, thanh âm mềm nhẹ, có vẻ phá lệ ngọt nhị. Thẩm khắc nhận mệnh mà bắt đầu lột tới, phối hợp ngươi diễn nửa ngày, nhưng có thu hoạch. Tự nhiên là có. Tô hiểu hiểu để sát vào hắn, thập phần tự hào mà nói, đừng nhìn ta lúc trước giả ngây giả dại nhất phải nói bậy, thu hoạch nhưng lớn đâu. Phải không? Nói đến nghe một chút. Thẩm khắc ngẩng đầu nhìn nàng nhàn nhạt mà cười, mặt mày bị lập lòe ngọn đèn dầu nhiệm ôn nhu lưu luyến, cách cửa sổ mà đến phong nhẹ phẩy quá lò nội đằng khởi hương, sương mù lam thanh biến mất tán, bừng tỉnh gian hắn trong mắt phảng phất rơi xuống sao trời đẹp. Tô hiểu hiểu nhịn không được dối tay ở trên mặt hắn nhẹ nhéo một phen, đầu ngón tay nhiệm phấn hồng sơn móng tay lưu lại điểm hơi không thể thấy ứng hồng, một tức lúc sau, nàng ý có điều chỉ mà mở miệng, nhìn không ra tới, ngươi còn rất nhận người hận. Hiện tại mới biết được thẩm khắc khỏe miệng hơi kiểu, nắm cổ tay của nàng thấp giọng nói, chậm, ta lại không chạy. Tô hiểu hiểu điếu môi, nhìn liếc mắt một cái kêu ly đã hoàn toàn phóng lạnh trà, tiến vào chính đề, đường nhất rượu người này thực mâu thuẫn, ta tạm thời còn đoán không ra nàng chân thật mắt. Thẩm khắc không có lên tiếng, đem trang hạt dưa nhân cái đĩa đẩy qua đi, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Thân phận của nàng hẳn là không có lầm, nhưng lưu tại trong phủ mục đích, lại phi cái gọi là rèn luyện. Khiêu chiến, đâu như vậy đại một vòng tròn, ước chừng vẫn là hướng về phía ngươi tới. Tô hiểu hiểu sắc mặt có chút phức tạp, đốn một lát nói, khá vậy tuyệt phi là vì gả cho ngươi. Thầm khắc cười cười, ngữ khí nghe tới thập phần sung sướng, lý do đâu? Đường nhất Diệu đại khái có chút hận ngươi. Thầm khắc chút nào không ngoài ý muốn, tô hiểu hiểu có thể nhìn ra tới, hắn tự nhiên cũng có thể. Nàng đem cảm xúc che giấu thực hảo. Nhưng ở ta cố ý đề cập nàng cha mẹ cùng nàng nói có 10 thành năm chắc chưa khỏi người khi, vẫn là lộ chút manh mối Không biết ngươi có hay không nhìn thấy, nàng đi là lúc lòng bàn tay đã véo đỏ một mảnh, thả trộm ngắm ngươi kia liếc mắt một cái, lông mày ép xuống, khỏe miệng đông cứng, xong quyền nắm chặt. Đây là rõ ràng ở áp lực chính mình biểu hiện, cho nên ta thỏ lại gần nắm tay nàng, sau đó phát hiện nàng trong ánh mắt cất dấu căm ghét cùng oán hận Tô hiểu hiểu đầu ngón tay vô ý thức điểm hắn lòng bàn tay, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không rõ. Nhưng vô duyên vô cớ nàng vì sao phải hận ngươi đâu? Không bằng ngươi đoán xem. Thẩm khắc đầu ngón tay méo, hạt dưa nhân rơi vào địa chung, thanh âm nhẹ đến giống đập ra tiếng vang, lớn mật một ít cũng không sao. Lớn mật một ít Tô hiểu hiểu cắn cái này từ nhắc mãi một lần, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, ngươi như thế nào đều không ngoài ý muốn. Thẩm khắc lập tức bày ra kinh ngạc bộ dáng. Trầm giọng nói, ta thực ngoài ý muốn à, nàng vô duyên vô cớ vì sao phải ở ta? Tô hiểu hiểu ngạnh một chút, dẫn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi có phải hay không biết cái gì tin tức? Thầm khắc vẫn chưa trả lời, mà là nói, nói nói ngươi cái nhìn. Chương 73 Nàng cung tiểu ý, ý tiên chỉnh chàng nói chuyện với nhau cụ là thật thật giả giả nửa nọ nửa kia, muốn từ giữa kéo tơ lột kén bắt ra hữu dụng tin tức, tô hiểu hiểu chỉ có thể ngay từ đầu liền tế ra đòn sát thủ. Bị động không phải nàng phong cách, cho nên từ đầu đến cuối nàng đều ở không giấu vết mà thử cùng quan sát tiểu y hề tiên, bao gồm trên đường cùng thẩm khác nói chuyện phim khi, đều chưa từng buông tha tiểu y hề tiên toàn thân, nhỏ tí kẻo cho dù là không quan trọng biểu tình biến hóa. Nôn ngữ cùng biểu tượng có thể che giấu nhân tâm, nhưng phản xạ có điều kiện trong thời gian ngắn làm ra mới bắt đầu phản ứng, lại có thể nói ra trận tướng, đây là nàng hai đời thêm lên, chả người vô số lần mới đến ra kinh nghiệm, Hỏi tên khi, đường nhất rượu ánh mắt thản nhiên, không có chút nào né tránh, nhưng phản ứng đầu tiên xuất hiện cư nhiên là khẩn trương, vì thế tô hiểu hiểu đầu tiên là trầm mặc, sau đó ở nàng không hề phòng bị thời điểm đột nhiên gọi nàng quen thuộc nhất xương hô. Nếu là mạo danh, hoặc làm bộ, nàng trang đến lại giống như, cũng sẽ co nháy mắt phản ứng không kịp. Nhưng đường nhất rượu cấp ra hồi quỹ, lại phi như thế, còn ở chỗ mắt chung, nàng liền theo bản năng nâng đầu. Quái liền quái ở chỗ này, nếu thân phận cùng tên là thật sự, kia nàng đang khẩn trương cái gì. Vì thế tô hiểu hiểu thuận thế nhắc tới nàng cha mẹ, đường nhất rượu kế tiếp cấp ra tin tức liền càng thêm ý vị sâu xa lên, nàng cảm xúc có một lát thời gian trở nên thực pha tạp. Trộn lẫn hồi ức, nhu mộ, càng có rất nhiều cố tình che giấu lên hối hận, đang chéo thành một cuộn chỉ rối sau mới trừ khử. Vì tìm kiếm nàng đủ loại không bình thường, tô hiểu hiểu quyết định nhanh hơn tiết tấu xuất kích đi thẳng vào vấn đề liền đi dò hỏi nàng mục đích, cơ hồ không cho nàng chuẩn bị thời gian, hiệu quả thực rõ ràng. Đường Nhất Diệu đầu tiên là trầm mặc quấy giày tiết ấu, sau đó chiếm cứ chủ đạo quyền phản kích, nàng bắt đầu giả ngây giả dại, nói gần nói xa, bỏ xuống vô dụng tin tức, ý đồ quấy nhiễu tô hiểu hiểu suy nghĩ, pha thấy hiệu quả lúc sau, Đường Nhất Diệu mới cho ra một cái nhìn như hợp lý lấy cớ, ở nàng đưa ra muốn gả cho ngươi khi. Ta liền muốn cho ngươi động thủ áp chế tới, nào biết ngươi động tác so với ta còn nhanh chút, đông nhiên liền ra tay. Tô hiểu hiểu nhướng mày mắt, này có phải hay không đã kêu tâm hữu linh tê. Thầm khác cười nói, đại khái đi. Cái gì đại khái? Tô hiểu hiểu vô vô bản, ta nói là chính là. Là, ngươi nói đều đối. Thầm khác mắt cũng không chấp mà nhìn nàng, đông nhiên cảm thán nói, bàng xem tất thẩm, còn cất dâu chiêu này, nếu ta về sau muốn lừa ngươi. Sợ là không quá dễ dàng. Tô hiểu hiểu trông cằm, phi thường tiêu ngạo mà nói, ngươi có thể thử xem xem nha a. Thầm khắc thấu qua đi, Thâm giọng nói, sợ bị đánh. Chán ghét, ta thực ôn nhu. Tô hiểu hiểu giận hắn liếc mắt một cái, tiểu thanh nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi, ý nghĩ đều bị ngươi đánh gãy. Thầm khắc nẹn cười, nhắc nhở một chút, hỏi, chính ngươi vì sao không động thủ? Bởi vì ta phải làm ra ta so nàng nhược tư thái a. Người nếu đã ý, liền dễ dàng vong hình lòi đôi. Tô hiểu hiểu hắc hắc cười hai tiếng, nói tiếp, lúc ấy nàng rõ ràng là muốn đem hạt dưa sắc đánh trở về, nhưng tay nâng một nửa lại kiềm chế xuống dưới, hiện nhiên là không nghĩ làm người phát hiện, nàng có công phu trong người, điểm này cùng nàng trị chân cũng không xung đột có lẽ còn có thể càng thêm thủ tín với người, nàng làm gì muốn làm bộ nhu nhược bộ dáng đâu. Cho nên kế tiếp ngươi liền đem ta bán. Thầm khắc nhìn nàng hỏi, Như thế nào có thể nói là bán đâu, người chính là ta tâm can bảo bối, như thế nào bỏ được. Lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, tôi hiểu hiểu nói chính là mặt không đỏ tâm không nhẹ, chính là thử một chút sao. Tương so với nàng, ta càng tin tưởng ô tồn, bất luận là y đi thuật vẫn là phẩm hạnh đều là. chuyện cái kia ngày hoàng đạo, cũng bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi. Không ngừng đơn giản như vậy đi. Thầm khắc thoáng cúi đầu, dùng nàng nghe được đến thanh âm nói ngươi tự cấp nàng chế tạo cơ hội. Tô hiểu hiểu thành thật gật đầu, ta hợp lý hoài nghi, nàng chính là giáp tâm bất lương. Đường nhất diệu chính mình cũng nói, kinh mạch tổn thương phần lớn không thể lịch, nàng cấp ra cái kia phương pháp, nghe tới tựa hồ không có vấn đề lớn, nhưng tinh tế tưởng tượng, là đem khép lại gần cốt đánh gây sau lại một lần nữa tiếp thượng, nếu trung gian ra điểm sai lầm, thẩm khắc chân liền lại vô khôi phục khả năng. Bất quá thực mâu thuẫn chính là, nếu nàng yếu hại người, Hà tất dùng chính mình tánh mạng đảm bảo đem người chưa khỏi, nàng vừa đọc thủ, chỉ biết đem chính mình cũng đáp đi vào, nàng đổ cái gì. Hơn nữa trong cung xuất hiện Mỹ Nhân Hương, nếu là y tiên quốc độc hữu, dụ thân vương lại là như thế nào được đến. Tiểu y thi tiên bông nhiên xuất hiện quái dày kế hoạch của hắn, thả hại hắn thiệt hại hơn phân nửa bình quyền, nàng cũng không có khả năng là dụ thân vương người. Cho nên ta hoài nghi nàng sau lưng còn có một khắc cổ thế lực. Lúc này mới cố ý để lại 15 ngày thời gian, là ở nói cho nàng ta không tín nhiệm nàng, dẫn nàng làm ra bước tiếp theo an bài, nhìn xem nàng cái thứ nhất liên hệ sẽ là ai. Tô hiểu hiểu thở dài, đương nhiên, này đó cũng chỉ là ta thông qua việc nhỏ không đáng kể sở làm ra suy đoán, không tìm được chứng cứ phía trước, hết thể đều làm không được chuẩn. Thầm khắc bưng trà uống một ngụm, đánh gây tô hiểu hiểu trầm tư, nếu ta nói cho ngươi... Ý thiên cốc đã không còn nữa tồn tại đâu. Không tồn tại. Tô hiểu hiểu lực có nghi hoặc là biến mất, vẫn là bị hủy diệt. Thẩm khắc trầm dài nói, ngày trước truyền đến tin tức, trong cốc không người, thả có đánh nhau dấu vết, người cho rằng loại nào khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Sớm tại đường nhất rượu tự xưng tiểu Y thiên tiên xuất hiện ở kinh thành ngày ấy, Thẩm khắc liền âm thầm phái người theo nàng lưu lại tung tích đi cha, có manh mối lúc sau, trong truyền thuyết Ý thiên cốc thực mau đã bị tìm được. Chi tiết, ngoài cốc niêm phong cửa chi trận bị hủy, trong cốc sớm đã là hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn lại từng tòa dinh thự phòng ốc tích đầy cho bụi. Y di tiên cốc tỷ thế mà cư, tuy vô cấm chế, nhưng trong cốc đồ vật bảo tổn thượng còn hoàn hảo, thái hậu giải độc không lâu, tiểu y di tiên thân phận liền được đến chứng thực. Từ đường nhất diệu biểu hiện tới xem, sợ là giữ nhiều lành ít. Tô hiểu hiểu hơi hơi nhăn lại mày, chấm ngâm một lát sau, đứng dậy nói, nàng không phải là hoài nghi. Việc này cùng ngươi có quan hệ đi. Thẩm khắc không đang chi không, y li tiên Quốc sự hắn đã tra được một chút manh mối. Nếu tình huống là thật, tiểu y li tiên có lẽ có thể trở thành xuất kỳ bất ý một cây đao. Ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Tô hiểu hiểu chính thanh nói. Ngươi tưởng thỉnh ôn tồn tới trong phủ. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Tô hiểu hiểu gật gật đầu, ý của ngươi như thế nào? Thật xảo thẩm khắc cười cười, đang có ý này. Phân dương đại tuyết rơi xuống một đêm, ở thiên tướng minh là lúc ngừng lại. Bạch tương đại ngói cái mây khói tuyết động, màu son ngoài cửa sổ một bụi nghiêng chi lục mai ở gió lạnh lôi cuốn hạ tùy ý thịnh chán. Ngọc cốt băng tư lộ ra ám hương sơ ảnh di động, tuyết khí mang theo mai hương bạn nắng sớm mà dũng manh vào trong phòng. Thanh đại đứng ở trước giường, trong lòng tính toán hạ canh giờ, cách màn phóng nu thanh âm nhẹ đều, tiểu thương, nên đứng dậy ơn tô hiểu hiểu kéo trường thanh âm mềm như bông mà lên tiếng, ôm lấy chăn lật qua thân lại đã ngủ say. Nghe được trong chướng lâu vô động tinh truyền đến, thanh đại có chút sốt ruột, ngày thứ ba lại mặt canh giờ sớm đã định hảo, chính là nửa điểm trì hoãn không được, nàng vén lên chướng màn rối tay lắc lắc tô hiểu hiểu vai, phu nhân, phu nhân, canh giờ không còn sớm. Đừng áo, dung ta lại mị trong chốc lát, tô hiểu hiểu nhắm hai mắt phất tay, chỉ cảm thấy mới vừa rồi đi vào giấc ngủ đã bị người nhiều thanh ngộng. Thanh đại thở dài, nghĩ nghĩ sau, đột nhiên tăng lớn thanh âm hô, vương gia, Ngài đã trở lại. Tô hiểu hiểu nhất thời trận mắt, vừa muốn ngồi dậy, lại chịu cảm lệnh khí nằm trở về, tuy là nàng võ công lại cao cũng ngăn không được bất thình lình eo chân bùn rùn. Ai? Phu nhân chính là bị cảm lệnh, thân mình không thoải mái. Thấy tô hiểu hiểu nhìn lên ương trướng đỉnh thở dài. Thanh đại có chút lo lắng mà mở miệng hỏi. Thanh đại không biết hai vị chủ tử đêm qua cụ thể làm chút chuyện gì, nhưng nàng biết, hai người tại như vậy lênh thiên, chỉ là tắm gội liền một suốt một canh giờ, sẽ đông lạnh sẻ ra chuyện. Không ngại hoán một lát đai tinh thần thu hồi, tôi hiểu hiểu xoa sau eo ngồi dậy, lười biếng mà ngáp một cái mới nói, tiểu thư nhà ngươi thân mình hảo đâu, chính là luyện võ luyện qua đầu mà thôi. Luyện võ. Thanh đại hoang mang mà nhìn nàng. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, khó trách đêm qua nô tỉ mơ hồ nghe được phu nhân ca ca, phu quân mà xin khoan dung sau một lúc lâu, đến sau lại giống như còn khóc, chính là đánh không lại vương gia khí. Ngài đừng, cơm miệng, thay quần áo. Tô hiểu hiểu trôn đầu lê dày đứng dậy, xấu hổ buồn bực mà đánh gậy thanh đại nói hiệu nói vượng. Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, nàng thật vất vả mới nghiên cứu ra một cái tuyệt hảo địa điểm, quan sát đại lượng thư tịch. Mới kêu nàng phản áp thành công, nhưng cuối cùng này kết quả cũng quá không được như mong muốn. Liên ở tối hôm qua, thừa dịp thẩm khắc một mình tắm gội thời điểm, nàng bình lui ra người trộm đạo lưu vào phòng đi, chuẩn bị tốt sinh đùa dỡn một phen. Ai tưởng tưởng, mới vừa ở hắn sau lưng ám chọc chọc mà dối tay sờ soạn một chút, đã bị thẩm khắc một phen kéo vào thao tám, trước nửa trang hắn còn từ nàng ta cần ta cứ lấy, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, đến cuối cùng. Phần 63. Nàng cũng chỉ nhớ rõ ấm áp thủy đang ở trên người cảm giác, cùng trong đầu một trận cao hơn một trận sôi trào, đến nỗi mơ mơ màng màng gian miệng nàng hô chút cái gì mê sảng. Ai, không đề cập tới cũng thế. Nói ra đi quả thực có thương tích mặt mũi. Tốt. Thanh đại ngây ngốc gật đầu, mang tới trên giá chuẩn bị tốt quần áo vòng đến tô yểu yểu sau lưng, đãi nàng dơ tay mặc quần áo khi, trên người mỏng mềm máu trong hướng lên trên rụt một đoạn. Lộ ra một đường tích bạch eo cùng sau thắt lưng hai sườn phiếm đỏ hưởng dấu vết, nhìn có chút giống là dấu tay. Tô hiểu hiểu không bắt bẻ, mặc tốt quần áo liền nước gấm rửa mặt, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt mềm khăn khi dương mắt nhìn về phía thanh đại. Làm sao vậy? Người mặt đỏ thành như vậy. Thanh đại đem đầu riêu mà giống chống bỏi, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, sắc mặt nhưng thật ra càng ngày càng hồng. Lắp bắp mà nói, nô tỳ đây là nhiệt, đối, nhiệt. phải không Tô hiểu hiểu cười cười, đi đến gương lược trước ngồi xuống, từ thanh đại đỏ lên mặt thế nàng xử lý trang phát. Mới vừa vừa thu thập thỏa đáng, liền thấy liên kiều lánh nha hoàn bưng đổ ăn sáng tiến vào Phu nhân, trong viện lục mai khai, nô tỳ nghe quái hương, liền ý hỉa ngại phân phó chết mấy chi trở về. Liên kiều trong tay nhéo một phủng nụ hoa lục mai, vừa nói một bên đem hoa mai chi cắm vào án thượng làm men gốm bình hoa trùng, u hương bị phòng nội nhiệt khí hong tán rất là thanh nhã tỉnh thần, tô hiểu hiểu nghe thích, nhìn mắt hôm nay giả dạng, liền làm liên kiều chít mấy đóa châm ở phát gian, đối với gương nhìn lại nhìn, vừa lòng sau mới hỏi nói, vương ra đâu? giọng nói đem lạ, liên kiều còn chưa tới kịp đáp lời, thẩm khắc đã tử ninh xong đẩy vào cửa, phủ một tới gần, hắn liền nhìn thấy tô hiểu hiểu tấn thượng hoa, bởi vì thượng là nụ hoa trạng, nhan sắc yếu lược nùng một ít, như là bạch ngọc hạt châu nhiễm vị sắc, người này trên đồ mang Làm sao vậy? Tô hiểu hiểu theo hắn tầm mắt sờ sờ đỉnh đầu, cười hỏi, khó coi sao? Khó coi. Thầm khác gật đầu, trầm giọng nói. Tô hiểu hiểu không lưng lại nhìn liếc mắt một cái trong gương hạnh mặt má đào, mặt mày tinh xảo chính mình, rất là tự luyến mà mở miệng, phấn bạch xinh gì, ta cảm thấy rất xinh đẹp a. Ngươi châm cái gì hoa đều được, nhưng không thể là cái này. Thầm khác hướng nàng với tay, gỡ xuống nàng đỉnh đầu hoa mai ném ở trên bàn. Hình như có chút ghét bỏ. Hoa vợ xem nhiều, tô hiểu hiểu không phục, nàng cảm thấy chính mình ở thẩm khắc trong mắt hẳn là vô luận cái gì bộ dáng đều xinh đẹp, bật thốt lên mà hỏi: vì cái gì? Thẩm khắc dừng một chút, ngân nga phun ra một chữ. Lục. Cùng lúc đó, tiến vương phủ để đó không dùng thiên viện ngoại, khô đằng bò mãn tường cao, tuyết trắng xóa phô thật dày đầy đất, quặn cuể mà lại yên tĩnh. Thẩm giác chậm rãi đẩy ra treo khóa cửa gỗ. Phát ra động tĩnh kinh nổi lên trên cây nghỉ ngơi hàn quạ. Tiếng gió săn động, kinh phong vòng quanh thô giác quả mình tự không chung mà đến, ẩn nghe được quần áo bay phất phối, mấy cái hắc ảnh tự lương thượng phi thân mà xuống, mang lạc một chút tuyết bọn. Thẩm giác dơ tay ngăn trở người tới mở miệng, thấp giọng nói, đi vào đáp lời. Dẫn đầu người ứng thanh là, đi theo Thẩm giác phía sau đẩy cửa vào thiên viện phòng trong. Hoang hồi lâu nhà ở tràn đầy ẩm ướt mùi mốc, cùng này hương vị một trời một vực. Trong phòng bài trí lại là khiết tịnh như tân. Thầm giác đi đến nội thất bàn trước, dơ tay ở Hoàng Dương mục chế tạo trên kệ sách sờ soạn một phen, tựa ở kiểm tra có vô cho bụi. Sau một lúc lâu, hắn vuốt ve vài cái đầu ngón tay, mở miệng hỏi, tề vương phủ bên kia có gì động tĩnh? Thuộc hạ thất trách. Trong đó một người đơn đầu gối ôm tay mà quỳ, căng ra đầu nói, tiểu y đi tiên với hôm qua ly cùng vào tề vương phủ, nhưng nhân vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt. Thuộc hạ vẫn luôn chưa tìm đến cơ hội lệnh bảo, bất quá hiện nay Tề Vương đã dẫn người đi trước tướng quân phủ, thuộc hạ tưởng hay không thiết kế dẫn ra tiểu y y tiên, nhất cử sát chi. Không, việc này không thể nóng vội, người tạm thời còn không thể động. Thẩm Giác giơ tay đánh gãy, chậm rãi nói, thẩm khác người này bệnh đang nghi trọng, vạn không thể bại lộ tung tích hỏng rồi buồn Vương chuyện quan trọng, người tiếp tục đi nhìn chằm chằm, lại tìm thời cơ hành sự. Thế vương phủ bên kia có động tình gì, lập tức hồi bẩm. Người nọ lập tức chắp tay sưng, là. Nói xong liền lắc mình ra cửa ngoại, thân ảnh biến mất ở trong sân. Đại nhân vừa đi, thầm khắc nhìn phòng trong còn lại mấy người, lại hỏi, sự tình tiến triển như thế nào. Hồi vương ra nói, nhóm thứ hai giải dược cũng chưa công thành, phục độc người đồng dạng chưa ai quá 7 ngày thời gian. H. I. I. H. nhân đáp lời, xuyên thấu qua mang vành nón, thấy được thẩm giác như chặt mi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong phủ còn lại dược liệu đã không nhiều lắm, thả hắn yêu cầu muốn gặp đến nhân tài chịu tiếp tục. Dược liệu phái người đi ra ngoài mua sắm, bên yêu cầu nửa khép lại mắt, thầm giác bực bội mà xoa xoa giữa mày, thôi, buồn vương tự mình đi thấy hắn. Mấy người cùng kêu lên hẳn là, phân tán mở ra đem cửa sổ bảo vệ tốt. Thầm khắc xoay người trở lại kệ sách trước, dơ tay nắm lấy góc chung một đỉnh lưu hương, mèo cái nắp xoay nửa vòng. Chỉ nghe được rất nhỏ mà cơ quát tiếng vang, trước mặt kệ sách tự trung gian một phân thành hai, lộ ra một cái thật dài thông đạo kéo dài xuống phía dưới. Bùn trên vách kháng một tầng than trì gạch thạch, phía trên treo cây đuốc đem thông đạo chiếu đến sáng trong, thầm giác nhặt cấp mà xuống, tiếng bước chân đang ép chặt thông đạo nội có vẻ hết sức chống trải. Canh giữ ở trong phòng mấy người lập tức xoay người theo đi lên, kệ sách một lần nữa khép lại, quanh mình hết thể phục lại an tĩnh lại, tựa như người chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy. Thê lương yên tĩnh, mà tướng quân bên trong phủ giờ phút này tất nhiên là bận tối mày tối mặt. Tất cả bố trí như cũ cùng tô hiểu hiểu xuất giá ngày ấy. Cửa sổ thượng dán mới tinh hỉ tự, hồng lụa cao treo ở dưới hiên, tuyết trắng tùng điểm giữa chuế đỏ bừng trông rất đẹp mắt. Trong phủ quy củ không nhiều lắm, hứa ánh tuyết sớm đã mang theo tô huyền ánh đi phong bếp dự bị tự mình làm thượng hai cái đồ ăn, lấy chờ đợi thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu trở về. Tô thường nghiệp tác chuyên tâm. Ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, mặt vô biểu tình mà bưng trà uống một ngụm, nhai toé một mảnh lá trà, gắt xuống chung trà lại phân phó nói, đổi trà. Tô Thanh Trạch ở bên cạnh nhìn hắn, gặm một ngụm quả táo, nguyên lành nuốt xuống nói, cha, ngài thiên không lượng liền đến nơi này tới ngồi, quân vụ không phê, võ công không luyện, trà thay đổi mười rất nhiều lần, liền mông đều không dịch một chút, uống lên đầy mình thủy ngài không cảm thấy nghẹn đến mức hoàng sao. Lao tử khát nước không được a? Tô Thừa Nghiệp thanh thanh giọng nói, quay đầu hỏi, người võ công luyện sao? Ngài không phải cũng không luyện sao? Tô Thanh Trạch ném quả táo hoạch, giơ tay ở Thái Dương chỗ một sờ, đầu vừa nhấc nói được đúng lý hợp tình, lại nói, ta hôm nay trang điểm đến như thế xoáy khí, ra hãn chẳng phải có thương tích ta kinh thành đệ nhất Mỹ Nam mặt mũi. Tô Thừa Nghiệp trừng hắn một cái, người cho ta nghiêm túc điểm, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, không chịu ngồi yên liền đi ra ngoài đánh điệu. Ta lại không phải ba tuổi, đánh cái gì điều, ta phải chờ ta tỷ trở về. Tô Thanh Trạch duỗi tay ở mâm đựng trái cây nội trộn một phen hạt thông, ở bên cạnh lột mà ca ca rung động, không bao lâu lại đã mở miệng, ai, tỷ của ta bọn họ như thế nào còn không trở lại. Tô Thường Nghiệp phiền chết hắn, nhịn không được nói, ngươi có thể hay không an tĩnh điểm. Cha! Tô Thanh Trạch ném một phen hạt thông ở trong miệng, cười đến lấm la lấm lét, ngài không phải là khẩn trưng đi khẩn trương cái rắm. Tô Thừa Nghiệp lại uống trà, thấy Tô Thanh Trạch còn muốn nói lời nói, ngươi mau câm miệng cho ta đi, không nói lời nào có thể bế quá khí đi không thành. Tô Thanh Trạch gật gật đầu, có thể, không nói lời nào ta có thể chết. Tô Thừa Nghiệp nhịn không nổi nữa, vừa định dạy dạy hắn chết tự nhi viết như thế nào, liền thấy tiền viện quản sự đầy mặt vui mừng mà chạy tới, tướng quân, thiếu gia. Phụ tử hai đồng thời nghiêng đầu, sau đó liền nhìn đến chạy như bay mà đến quản sự dưới chân vừa chợt quăng ngã cái hình chữ ít tô thường nghiệp thượng quân thiếu gia Lan một cái quản sự từ trên mặt đất bắn lên tới tiểu thư cùng vương gia không phải vương gia cùng vương phi đã trở lại tô thường nghiệp trên mặt vui vẻ nháy mắt đứng lên run run quần áo liền phải nên đi ra ngoài đống nhiên lại dừng lại người đâu xe ngựa đã tới rồi đầu phố Tiểu nhân nhận được tin tức liền tới thông chi ngài. Ta đi tiếp. Tô thanh Trạch nhảy từ trên ghế nhảy dựng lên, trong chớp mắt liền chạy tới cửa. Đứng lại tô thường nghiệp ra tiếng, tiểu trường hợp, hoảng cái gì hoảng, chạy nhanh như vậy có thất thể thống. Tô thanh Trạch đứa môi, ra cửa sau mới phát hiện, nhìn quen tiểu trường hợp tô tướng quân, chạy trốn so với ai khác đều mau. chương 75 Ngoan nữ Tỷ Tỷ phu Tô hiểu yếu đẩy thẩm khác mới vừa bước qua nhị môn, liền nghe được tô thừa nghiệp cùng tô thanh Trạch thanh âm, nàng ngừng đầu, phía trước hành lang gấp khúc hạ, tô thanh Trạch gan mặc hắn yêu thích nhất đỏ thâm quần cùng tố sắc thường phục tô thừa nghiệp chính lôi lôi kéo kéo. Trường hợp có chút cay đôi mắt, tô thanh Trạch trong miệng ở ồn ào, ngài chơi xấu, không cho ta đi trước, chính mình nhưng thật ra chạy trốn rất nhanh a Tô thừa nghiệp áp hắn, a nói, mau câm miệng đi ngươi. Ta mặc kệ. Dù sao ta mới là đệ nhất danh, ấu chỉ. Tô thường nghiệp nhưng táo bạo, nhưng bị kéo tay, lại có vẻ không hề biện pháp. Tô hiểu hiểu xem hang say, cười đến cũng là sán lạn vô cùng. Nàng đi phía trước đi, biết rõ câu hỏi, cha, tiểu đệ, các ngươi đây là sướng nào ra đâu? Tỷ, tỷ phu, cứu mạng a! Thấy hai người tới gần, Tô Thanh Trạch càng thêm hang hái, ồn ào. Ta tuấn mỹ tiểu tóc đều phải rối loạn, cha. Ngài đây là ghen ghét ta thỉnh thế mỹ nhàn, rốt cuộc đối ta cái này tiểu khả ái hạ tay sao? Ta chính là ngài thân sinh, ngài như vậy không được a. Nói hiệu nói vượng, không được làm cản, mất mặt, muốn kêu vưng ra. Tô thường nghiệp khắp hắn một phen, bạo cây đậu dường như huấn một câu, liền lười đến cùng hắn tiếp tục quỷ xả, xoay người vừa muốn đối với hai người hành lễ, kế tiếp nói đã bị thẩm khắc đánh gãy. Thẩm khắc đi trước thi lễ, dương giọng nói. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, rốt cuộc là một chủ một thần, hắn như thế phong thấp tư thái nghe được tô thừa nghiệp sừng sốt, hợp với thanh vài hạ giọng nói, gật đầu muốn nói điểm cái gì, tô thanh trạch đã xoa cánh tay nói thầm khai, tiểu trường hợp, tô tướng quân căn bản không ở hoảng, tô thừa nghiệp mặc niệm, thân sinh, thân sinh, ta nhất định phải đánh chết hắn, lao tử nơi nào luôn uống, sẽ không nói ngươi liền câm miệng hảo sao, Kia cái gì, bên ngoài quá lạnh. Chúng ta trước vào nhà đi. Tô hiểu hiểu cười ứng thanh, xoay người chuẩn bị đi đẩy thẩm khác. tỷ, ta tới, người Mỹ ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, đều có ta tới xung xoe. Tô thanh trạch lưu đến tô hiểu hiểu bên người, trộm đánh giá nàng vài lần, quần áo trang sức mọi thứ tinh xảo không nói, hai ngày không thấy cả người đều kiểu mị lên, vừa thấy liền không có chịu ủy khuất, liền lại cao hứng về phía thẩm khác hành lễ, nói câu, đúng không tỷ phu? Đúng vậy thẩm khắc mỉm cười gật đầu, tầm mắt rơi xuống theo sát ở bên người tô hiểu hiểu trên người, tô ra người ở trung bầu không khí, hắn cũng không phản cảm, cũng thật là thích, khó trách dưỡng đến hắn cô nương, tính tình cũng như thế đáng yêu. vào chủ viện, hứa thị cùng tô huyền ánh đã đứng ở cửa chờ, thổi một hồi lâu gió lạnh, nhìn thấy tô thừa nghiệp mang theo mấy người lại đây, không đợi hắn huyền, lập tức tiến lên đem người nhen tiến trong phòng. sau khi ngồi xuống nha hoàn thượng trà mới. Tô thường nghiệp nhìn chính mình trước mặt kia chản, mặt lộ vẻ khó xử có chút sầu khổ. Từ tô hiểu hiểu nâng suất các ngày sau đó bắt đầu, hắn liền nóng trông nữ nhi trở về, lại sợ nàng gả chồng sau đã chịu làm khó dễ, đợi sáng sớm liền rót đầy mình nước trà, hiện nay là thực sự uống không dưới, cũng có chút nghẹn. Hắn bất động, người khác cũng bất động, Hứa thị âm thầm khát hắn một phen, quay đầu nhìn về phía thần sắc nhu hòa thầm khác, Vương gia thỉnh dùng trà. Tô thường nghiệp xoa xoa bụng. Bất đắc dĩ mà bưng lên trên trà, chỉ dính ướt môi. đa tạ nhạc mẫu. Thẩm khắc bưng trà nhấp một ngụm, tiện đà cười nói, sau này đều là người một nhà, ngài gọi ta tuy chi đó là. Tô hiểu hiểu nghe vậy, ghé mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái, thầm khắc cũng quay đầu lại chiều nàng cười. Tô hiểu hiểu nhấp môi, càng thêm cảm thấy hôm nay thầm khắc, muốn phá lệ ôn nhu một ít. Tuy chi, này hai chữ nàng có bao nhiêu lâu không nghe người ta kêu lên, bao hàm hắn quá vãng. Đó là liền hoàng thượng cùng thái hậu đều rất ít đề cập, càng chớ nói người khác, nàng nuốt nuốt giọng nói, cảm thấy có sáp ý quần quẩn mà đến. Sóng vai ngồi, hai người khoảng cách rửa vào rất gần, tô hiểu hiểu dấu ở trong tay háo tay dọc theo ghế dựa chậm rãi leo lên, từ tay vịn khe hở chỗ xuyên qua. Thầm khắc mặt không đổi sắc, mắt thấy phía trước, lại lặng yên không một tiếng động gắt xuống trung trà, khoanh tay ở ghế bên, đương nàng run ngón nút câu thượng chính mình ngón nút khi bên môi ý cười lại ra tăng chút. Động tác nhỏ rơi xuống đôi mắt cực tiêm tô thường nghiệp trong mắt, hắn mới vừa sờ lên trung trà tay liền run lên, ly chén đâm động phát ra động tính dẫn người ghé mắt, vì dấu xấu hổ, hắn cao giọng cười to, liền nói tam câu, hảo, hảo, hảo. Ở biết được tô hiểu hiểu phải gả đến hoàng gia khoảnh khắc, tô thường nghiệp nội tâm là vô cùng cự tuyệt, võ tướng thế gia từ trước đến nay thô cùng, hành sự càng là hấp thấp, hứa ở người ngoài xem ra, Đây là thượng không được mặt bản không quy không củ. Phần 64 Cố tình hoàng gia lại nhất trọng quy củ, mà thẩm khắc cũng bất cận nhân tình, này đối tô hiểu hiểu mà nói là giam cầm, là áp lực, nàng có lẽ sẽ biến thành một người khác, trở nên không hề sinh khí, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, hắn không dám tưởng. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra chính mình nhiều lo lắng, tề vương đại khái thích chính là không quy củ tô hiểu hiểu âm thầm bắt tay gì đó hắn năm đó cùng tức phụ cũng không thiếu làm, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút khó chịu thầm khát sớm như vậy liền bắt cóc nhà mình cô nương, nhưng việc đã đến nước này hắn coi như không nhìn thấy hảo. nghe được lời này, hứa thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười đồng ý tới, không ngượng ngùng không cố tình lấy lòng. toàn bộ thấy xong lễ sau, liền bắt đầu nói chuyện tào lao việc nhà. cho chuyện cho chuyện, tô uyển ánh trộm chọc tô thanh trạch một chút, hắn liền sen mồm. Hỏi ra hai người trong lòng lớn nhất nghi hoặc Tỷ, tỷ phu Các ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào Lúc này mới thành hôn Ngày hôm sau Liền lộng cái nữ đi trong phủ Cái gì nữ Nhân ra là tiểu y hề tiên Ta đặc biệt mời đến thế ngươi tỷ phu chỉ chân Tô hiểu hiểu thuận miệng nói một câu Phất tay bình lui trong sảnh nha hoàn Đi theo ninh viễn cùng ninh song tắc tự giác Mà canh giữ ở cửa Đãi trong phòng chỉ còn lại có người nhà Tô Yểu Yểu mới đưa hôm qua thử sau, chính mình trong lòng đủ loại hoài nghi cùng thẩm khác kế tiếp an bài nhỏ giọng nói tới. Nói như vậy, ta đại ca sáng sớm liền biết việc này. Tô Thanh Trạch suy tư một lát, trong miệng đại ca tự nhiên là ôn tồn không thể nghi ngờ. Tô Yểu Yểu gật gật đầu, tiếp tục nói, cùng hắn thương lượng qua đi mới định ra tới đem người lộng trở về, cho nên ta lần này trở về, còn có một cái mục đích, mời ôn tồn cùng nhau hồi phủ tiểu trụ để ngừa tiểu y tiên âm thầm động tác. Tô Huyền Ánh cùng Tô Thanh Trạch đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu người là Tô hiểu hiểu chính mình mời trở về, mà phi thầm khác, đồng thời cũng ở phòng bị nàng. Kia bọn họ liền không lo lắng cái kia cái gì tiểu y tiên sinh chuyện xấu, chạy tới câu dẫn tỷ phu, nháo sai lầm chọc nhà mình tỷ tỷ thương tâm. Nghe các ngươi lời nói, nếu y tiên quốc diệt môn việc có thể xác định cùng dụ thân vương hoặc yến vương có quan hệ kia bọn họ kế tiếp nhất định có khác mưu tính, chỉ là không biết bỗng nhiên đối một cái giang hồ tổ chức động thủ, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tô Thường Nghiệp suy tư một lát, thần sắc trở nên ngưng trọng, hạ giọng nói, dù thân vương trước mắt chỉ còn 20 vạn binh quyền, thả hàng năm đóng giữ biên quan, Yến Vương cũng tuyệt liên hôn thu lợi khả năng, muốn xoay người, nhất hư tình huống chỉ sợ sẽ đập nồi dìm thuyền. Sợ cái gì, chỉ cần hắn dám đến, đánh trở về đó là... Tô Thanh Trạch chụp hạ cái bàn, hắn sớm xem thẩm giác không vừa mắt. Nói đơn giản, ngươi cho rằng hoàng thượng lúc trước vì sao không đem binh quyền cùng nhau đoạt lại? Tô Thừa Nghiệp nghiêm túc mà nói, không cho hắn lưu lại đường lui, bên này mới vừa đánh lên tới biên cảnh liền rối loạn, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Tô Thanh Trạch moi moi đầu, lâm vào trầm tư. Thanh Trạch nói không tuổi. Thẩm khắc chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhiễm sắc bén, hắn bất động. Ta cũng muốn dẫn hắn trước tiên động thủ, nhất cử đánh chết, chứng cứ vô cùng xác thực hạ, tưởng loạn cũng loạn không đứng dậy. Bên có sói đói hoàn hầu, hắn đã không thể ngăn cản tô hiểu hiểu tới gần, vậy vì nàng rửa sạch sạch sẽ phía trước lộ đó là. Tô thường nghiệp bật ra, hỏi, trước tiên động thủ. Thẩm khác cười cười, ý vị không rõ, trời lạnh, nửa tháng sau là đông săn ngày lành. Sự tình không nên tuyên dương quá nhiều, hơi để ra vài câu sau. Tô thường nghiệp liền phân phó hạ nhân đi đem ôn tiên sinh mời đến đằng trước xài trung cơm trưa, lại thần bí hề hề mà gọi tới quản sự, làm người cầm cái sẻng đi đem chính mình thời trước chôn ở thường lan trong viện, kia viên cây tùng hạ nữ nhi hồng đào ra. Tô thanh trạch nhìn từ hai cái quản sự hợp lực nâng tiến vào lưu, nuốt nuốt nước miếng, nữ nhi hồng. Lớn như vậy lưu. Ngài xác định. Hắn cảm thấy hắn cha ở khoát lác, giả rượu còn kém không nhiều lắm thường nghiệp chủ bay bùng phòng, người người mãn nhà ở rượu hương giải thích nói ân kia cái gì năm đó ngươi tỷ sinh ra kia hội trừ bỏ kia tam tiểu đàn làm của hồi môn hạ lễ ta còn trộm trôn một chút sau đó ngươi nhị tỷ tới trong phủ ta lại trôn đang nói chuyện nha hoàn liền lành ôn tồn lại đây hắn ăn mặc thanh thản một thân thâm sắc trưởng bảo cùng ngày thường quần áo nhan sắc một trời một vực thiếu chút ngày xưa ôn nhu thanh tao lịch sự Có lẽ là mới từ phương thuốc ra tới, trên người mang theo lệnh người thư thái rửa hương vị. Ôn đại ca. Tô huyền đánh đôi mắt sáng ngời, cười chào hỏi.